Ôn ào nhốn nháo hoàn cảnh bởi vì dương hưng thịnh này một câu mà an tỉnh lại ánh mắt mọi người đều mang theo không thể tưởng tượng cho dù dương hưng thịnh là dương ra trưởng tôn liền tính hắn ngày thường tính tình còn tính ổn trọng nhưng thân là hắn thân sinh cha mẹ dương thiên sơn cùng tiểu chu thị đều không thể tin tưởng hắn theo như lời nói càng đừng nói vây ở một chỗ mặt khác dương ra người là thật sự đệ thi chính là nhất thêm nhất tương đương mấy dương thịnh vượng không lớn nói giống như là một fan búa tạ Lại một lần hung hăng mà đập vào dương răng người trong lòng, bảy tuổi oa trên mặt có ghi hối hận cùng khổ sở, nhưng thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, sắc mặt rất là tái nhật, ta viết đáp án lúc sau, vẫn luôn có cắn răng kiên trì, chỉ là thân mình không biết cố gắng, vẫn là té xịu. Nhìn nhi tử như vậy, dương thiên hải cùng lý thị là đau lòng đến không được, bọn họ lúc này là có chút tin tưởng, đau lòng nhi tử thân thể cùng hắn gặp tội đồng thời, lại khổ. Sợ với nếu sự thật thật là như vậy, như vậy, nhà bọn họ Thịnh Vượng có thể nói là cùng đại nho độ để gặp thoáng qua, đó là thật sự cũng chỉ kém như vậy một chút à. Từ Nguyệt đem Dương Thiên Hải Phu Thê biểu tình xem ở trong mắt, trong lòng cười nhạo, trong mắt lại trang ngập đồng tình mà nhìn Dương Thịnh Vượng, thật là thật đáng tiếc. Nếu là giống Hưng Thịnh bởi vì ngạn nước tiểu hoặc là giống Hưng mới là, bởi vì khẩn trương mới không thể không tự bỏ cũng là chính bọn họ vấn đề, nhưng Thịnh... Vượng không giống nhau, đứa nhỏ này có nghị lực, có kiên trì, lại có thể chịu khổ, vừa thấy về sau chính là có đại tiện độ người. Nói tới đây, đầy mặt tiếc núi mà lắc đầu, như vậy hài tử, nếu là lại có một cái đại nhỏ như vậy tiên sinh, tiền độ khẳng định là không thể hạn lượng. Ai, đáng tiếc thân thể quá kém, không chịu đựng đi, nhìn xem chúng ta tiểu bảo, hiện giờ còn tinh lực mười phần, đi ra ngoài chạy hai vòng đều không có vấn đề, có phải hay không à, tiểu bảo? Đúng vậy, mẫu thân. Dương hương bảo biên gật đầu biên ròn xinh địa nói. Dương thiên hải phu thê nhìn đứng ở tư nguyệt bên cạnh tiểu bảo, tuy rằng thân thể như củ nho nhỏ, nhưng hoàn toàn không phải phía trước cái kia khô gầy đến da bọc xương hại tử, thịt đồ đồ đỏ bừng mặt, sáng lấp lánh mắt to, đen móng đầu tóc, chính yếu chính là hắn hiện tại tinh khí thần hảo đến như là, buổi sáng kia tràn khảo thi đôi hắn một chút ảnh hưởng đều không có giống nhau. Lại quay đầu lại nhìn xem phản phát bệnh nặng trên lành bộ. Giáng nhi tử, như vậy tương đối thiệt tình làm hai người trong lòng rất là khó chịu. Tư Nguyệt nói kia lời nói đầu óc thông minh một ít là có thể nghe ra tới nàng dụng tâm kín đáo, nhưng Dương Thiên Hà nghe không hiểu, không phải hắn bổn, mà là hắn hoàn toàn sẽ không hướng ai chỗ suy nghĩ, nhìn Dương Thịnh vượng bộ dáng, hắn cũng không tự chủ được mà nghĩ tới đứa nhỏ này, té siệu bị ôm ra tới đáng thương cảnh tượng, hắn đã từng cũng tao quá kia tội, là có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. húng gì đối phương vẫn là cái bảy tuổi tiểu a nhi nhị ca ngươi là có kiến thức hẳn là biết gì sự cũng không có hài tử thân thể quan trọng à liền lấy ta tới nói thân mình suy sụp mỗi ngày cái gì đều không thể làm không nói còn phải một ngày tam đốn mà ăn dược kia đều là bà a dương thiên Hải rất là tận tình khuyên bảo mà nói hoàn toàn không có thấy dương thiên Hải vợ chồng hai người chàng đây hắc khí mặt lại nói a nhi này còn nhỏ về sau lộ còn trường đâu nếu thân mình hỏng rồi cả đời này liền huý a dương thiên hải hai vợ chồng nghe dương thiên hà nói trong lòng là cái gì tư vị đều có nhìn bên người hai cái nhi tử thịnh vượng hai mắt lại đỏ lên tuy rằng nói cũng không có tiểu bảo phía trước như vậy đáng thương tình cảnh thân thể lại thật là không tính là hảo đặc biệt là thịnh vượng hôm nay buổi sáng việc này chính là thân là cha mẹ bọn họ lại hy vọng nhi tử có tiền đồ đều không thể đem việc này quái ở nhi tử trên đầu nếu là ngảnh muốn truy cứu nhưng Thật ra bọn họ làm phụ mẫu sai. Đủ rồi. Lão Tứ, người hạt liệt liệt cái gì đâu. Dương xong các tiếng giống giận vào lúc này vang lên, từ lão Tứ tức phụ nói ra kia một phanh lời nói thời điểm, hắn liền cảm thấy được không thích hợp, hiện giờ lại nhìn lão nhị hai phu thê sắc mặt. Hắn là hải hùng khiếp viết nữ nhân này, tâm cơ thật sự quá sâu, nhất đáng giận chính là, vừa thấy lão Tứ kia bộ dáng hắn có thể khẳng định, lão Tứ hoàn toàn liền không biết tư nguyệt dụng tâm hiểm áp. Có lẽ là mấy ngày, nay cũng chưa như thế nào cùng dương xong các hảo hảo nói chuyện, vài câu xuống dưới không phải bị mắng chính là bị giống, cho nên, lại một lần bị dương xong các giống lên, dương thiên hà trừ bỏ cầm miệng không nói, cả người từ trong tới ngoài không có nửa điểm không thoải mái. Hưng thịnh, người nói được là thật sự, nhìn dương thiên hà bày ra kia một bộ thành thật rồi lại dầu muối không ăn bộ dáng dương xong các tức giận đến là, hận không thể đem trong tay tẩu thuốc trực tiếp tạp qua đi, nhưng... Lại nghĩ đến hắn ở dưỡng thân thể, nếu là chạm vào ra cái tốt xấu tới, lão tứ tức phụ khẳng định là sẽ không dứt. Vì thế, quyết định nói sang chuyện khác, không xem kia ngô xuẩn nhi tử, sẽ hỏi ra lời này, tỏ vẻ hắn vẫn là không tin, vừa không tin tưởng đại nho thu độ đề khảo thí sẽ ra đơn giản như vậy đề, cũng không tin nhà mình tú tài nhi tử luyện cái này đều đáp không được. Giai ra, là thật sự, Dương hưng Thịnh lại lần nữa gật đầu nói, nếu không, chờ ngủ thúc tỉnh, người hỏi hắn. Dương, xong các không lợi gì để nói, lúc này mới nhớ tới còn nằm trên mặt đất nhi tử, tức khắc là trong cơn giận dữ, các ngươi này một đám ngây ngốc ở chỗ này làm cái gì, không phát hiện lão ngũ còn nằm trên mặt đất à, còn không nhanh lên đem lão ngũ nâng vào phòng, lão tứ, đi thỉnh ngươi dương đại thúc lại đây. Đến, cuối cùng là nhớ tới dương thiên tứ cái này đáng thương thư sinh, một đám người cũng không phản bác dương xong các nói, luống cuốn tay chân mà đem dương thiên tứ nâng đi ra ngoài. lúc Này đây dương thiên hạ nhưng thật ra không có phản đối, dù sao hắn cũng tính toán một hồi đi một chuyến dương đại thuốc nơi đó, nhìn xem tự mình thân thể, đến nỗi lão ngủ, nếu thật là đầu óc hư đến liền nhất thêm nhất tương đương mấy cũng không biết nói, kia khẳng định chính là trón vang, phỏng trừng chính là thỉnh dương đại thuốc tới, cũng không có gì dùng. Cha, ngươi không phải nói ngủ thuốc học vấn thực hảo sao? Đầu óc thật thông minh sao? Nhìn mọi người rời đi, dương hưng bảo chạy đến. Dương Thiên Hà bên người, bắt lấy hắn quần áo hỏi, nhưng ngũ thuốc vì cái gì liền đơn giản như vậy vấn đề đều trả lời không ra. Ách, Dương Thiên Hà lại không biết nên như thế nào trả lời, rốt cuộc đại phu còn không có xem qua, hết thảy đều chỉ là hắn suy đoán, hắn không muốn cấp nhi tử lưu lại hạt liệt liệt hư ảnh hưởng, hư tấm gương. Tiểu bảo, ngươi cảm thấy rất đơn giản sao? Tuy rằng trên mặt đất cũng không có nhiều ít thôi, nhưng vừa mới dương ra như vậy nhiều người dẫm quá, thư nguyệt. Vẫn là cầm lấy cái trội quét tước một lần, nghe được Dương hưng Bảo nói, cười hỏi. Rất khó sao? Dương hưng Bảo nghi hoặc mà nhìn Tư Nguyệt. Đối với người tới nói cũng không khó, Tư Nguyệt cười nói, nhưng đối với người ngủ thúc tới nói lại là rất khó. Người càng là lớn lên tưởng sự tình luyện càng nhiều, khi thật có một số việc vốn dĩ rất đơn giản, nhưng thường thường sẽ nhìn không được mà lặp lại tạp địa phương hướng muốn đi. Liền lấy chuyện này tới nói, Tiểu Bảo, nếu là mười năm về sau... người có lẽ liền sẽ không giống hôm nay như vậy dứt khoát mà viết ra đáp án từ nguyệt tạm dựng một chút mới nói tiếp khi thanh danh nổi bật đại nho thô đồ đệ da đơn giản như vậy đề người không nghi ngờ người hoặc là còn sẽ tưởng kia chính là đại nho nhất cử nhất động điều tràn ngập trí tuệ cái này đề thi thật sự liền đơn giản như vậy sao dương hương bảo vẻ mặt không rõ nhưng thật ra hắn bên người dương thiên hài gật đầu đương nhiên đây mới là đại nho cao minh chỗ hai cái canh Giờ liền vì trả lời như vậy một vấn đề, tam trương bài thi, đáp án trên thực tế cũng chỉ có một chữ, người thật sự liền sẽ không nghĩ nhiều sao. Những cái đó quá tượng trở thành đại nho đệ tử các học sinh, nhìn không ra đại nho tâm tư người liền sẽ viết ra hoa hoẹ loè loạt đáp án. Dương Hưng Bảo lắc đầu, hắn nghĩ nhiều cái gì a Dương Thiên Hai gật đầu, nếu đổi thành là hắn, nhất định sẽ tưởng sự tình quyết định sẽ không đơn giản như vậy. Tư Nguyệt nhìn hai phụ tử phản ứng, lại lạc cười, đương. Nhưng còn có một loại khác tình huống, chính là giống ngươi như vậy, không như vậy nhiều tâm tư chỉ do đánh bậy đánh bạ. liếc liếc mắt một cái dương thiên hà, kia đề thi không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, đại nho khảo đến là một người tâm lý, ngươi cũng đừng lại nói ngủ đề đầu óc hỏng rồi. Trải qua tư nguyệt như vậy vừa nói, dương thiên hà xấu hổ mà đồng thời, không khỏi đối kia đại nho tâm sinh bội phục, lão ngủ là hoàn toàn trúng kế mà hắn cùng tiểu bảo còn lại là căn bản là không. sợ đến môn ha hả như vậy lợi hại đại nho nếu lại là làm tiểu bảo thiên sinh thì tốt rồi đừng có nằm mộng thảo chuyện này liền tính như vậy buông xuống ngươi không phải muốn đi dương đại thúc nơi đó sao ngầu đi đi ngón tay sự tình ngươi biết nên nói như thế nào đi tư nguyệt cười hỏi gần nhất mấy ngày đối với dương thiên hà biểu hiện hắn vẫn là tương đối vừa lòng. ân dương thiên hà gật đầu bàn tay to sợ sờ đầu xấu hổ mà nói ta trên người không có bạc Tuy rằng chỉ là làm dương, đại thúc nhìn một cái hắn thân mình tình huống hiện tại, nhưng nếu là một cái tiền đồng đều không cho, hắn trong lòng như thế nào không biết xấu hổ. So sánh với dương đại thúc cái này người ngoài tới, vẫn là cùng tư nguyệt mở miệng tương đối hảo. Chính người ở tà kia hộp lấy đi, nhiều lấy điểm, trở về trên đường đi dương độ tể nơi đó mua tốt hơn thịt, lại mua điểm sơn sườn Tư nguyệt mở miệng nói, người đã ở dọn theo giá. Theo hoa đối với nàng là yêu thích, hiện giờ cũng là kiếm tiền thủ. Đoạn Hảo Dương Thiên Hà gật đầu, đại khái đánh giá một chút yêu cầu nhiều ít, đếm cầm ở trong tay, chào hỏi liền đi ra ngoài, mới ra phòng đã bị chu thị thay, lại bị một hồi liền giống mang mắng, ghét bỏ hắn cấp Dương Thiên tứ thỉnh đại phu tốc độ quá chậm, gà mái đẻ trứng đều so với hắn mau. Phòng nội, mẫu thân, nại nại lại đang mắng ra. Dương Hương bảo phòng lên mặt, bất mãn mà nói, đó là hắn thân trà. Tiểu bảo trong lòng tự nhiên là đau lòng. Tư Nguyệt trong tay động tác dừng lại, theo. Sau cười nói, đó là cha ngươi mẹ ruột. Cho nên, vô luận nàng như thế nào mắng, cha ngươi đều chỉ có chịu phân, yên tâm, cha ngươi cũng không có như vậy yếu ớt. Ân Dương Hưng bảo gật đầu, ta biết đến, đây là hiếu đạo, mẫu thân, giúp ta dọn cái bàn đi, ta muốn đọc sách. Tư Nguyệt nhíu mày, không nghĩ ngươi sao? Đứa nhỏ này tựa hồ có chút quá hiếu học, nghĩ đến đây, nàng mới đột nhiên phát hiện. Tiểu Bảo đều không có đi trong thôn như thế nào chơi qua, nhìn bên ngoài Thái Dương, nếu không, nghỉ ngơi một nghỉ, chờ đến Thái Dương không như vậy liệt thời điểm, mang theo điểm tâm đi ra ngoài cùng trong thôn hài tử chơi. Dương Hưng Bảo đầu riêu đến càng chống bỏ dường như, mẫu thân, ta không mệt, không cần nghỉ ngơi, cũng không nghĩ đi ra ngoài chơi. Tờ Nguyệt chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp nói, Dương Hưng Bảo ngồi ở ghế nhỏ thượng. Tiểu bà vai gục xuống xuống dưới, ánh mắt đang lái biệt kín một tầng màu xám, biểu mùi trên mặt mang theo một tia quật cường, đáng thân vô cùng mà như là, bị vứt bỏ tiểu Cẩu, không nghĩ, đã lâu mới mở miệng nói. Tư Nguyệt ở trong lòng thở dài, nghĩ phía trước ngay cả dương gia huynh đệ đề đều khi dễ tiểu bảo, phóng trừng, trong thôn hài tử cũng hảo không đến chạy đi đâu, nhìn đứa nhỏ này, phóng trừng nho nhỏ tâm linh thường đều có bóng ma, khi như vậy. Ngươi trước đọc sách viết chữ, một hồi đi theo mẫu thân đi hổ tử gia, ngươi còn nhớ rõ không? Chính là có xe bò vương đại thúc ra nhi tử. Nhớ rõ, dường hưng bảo cười gật đầu, lúc này đây, hắn. Trên mặt không có kháng cự, làm tư nguyệt yên lòng, nghĩ thầm, có lẽ hẳn là làm nhi tử sớm chút đi thôn học, lại nhìn trong phòng đồ vật. Tựa hồ tiểu bảo duy nhất ngoạn nhạc chính là đọc sách viết chữ. Tuy rằng nàng là tính toán bồi dưỡng tiểu bảo, hy vọng hắn có thể ở con đường làm quan thượng thành tựu vượt qua dương thiền tứ, nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới muốn hy sinh tiểu bảo thờ ấu, lại nói, có cái vui vẻ vui sướng thờ ấu cùng đi con đường làm quan chi lộ ở tiểu bảo, như vậy ngoan ngoãn. Hiểu chuyện hai tử trên người, tư nguyệt cũng không cảm thấy có cái gì xung đột. Dương đại phu trong viện, dương thiên hạ làm dương đại phu xem mạch lúc sau. Có chút vội vàng hỏi, Dương Đại Thúc, ta này thân thể hiện tại như thế nào? Ha ha, Dương Đại Phu cười nói, thân là Đại Phu, vui mừng nhất không gì hơn thấy hắn người bệnh thân thể chuyển biến tốt đẹp, nhìn đem người cấp, mấy ngày nay dưỡng đến không tồi, người tức phụ khẳng định phế đi không ít tâm đi, là muốn làm sống đi. Đối với Dương Thiên Hà tâm tình, hắn là hiểu biết, thân là cần mẫn nông dân, đột nhiên như vậy nhàn xuống dưới, sự tình gì đều không thể làm, xác thật là một loại cha tấn. Ân Dương Thiên Hà gật đầu, hai vấn đề làm một cái trả lời, sống là có thể làm, bất quá, ở cảm giác được thân thể mệt hoặc là có điểm cố hết sức thời điểm, liền dừng lại nghỉ ngơi, tốt nhất vẫn là làm một ít nhẹ nhàng sống, dược vẫn là muốn tiếp tục ăn, thức ăn phương diện cũng không thể dừng lại, chờ thêm một đoạn thời gian ngơi. Lại qua đây, ta cho ngươi xem xem, Dương Đại Phu nói nói được cẩn thận, liền sợ hắn một cao hơn lại làm ra sự tình gì tới. Đừng lại không để trong lòng tình, đem dưỡng đến không tồi thân thể lại lộng suy sụp kia phía trước nỗ lực cùng bạc đều uổng phí. Dương Đại Thúc, ta minh bạch. Dương Thiên Hà cảm kích mà nói, nghĩ đến tư nguyệt nói ngón tay sự tình, đúng rồi, Dương Đại Thúc, ngươi nhìn xem ta này ngón tay, ta như thế nào cảm giác trừ bỏ này vết sẹo, một chút sự tình đều không có. Nói xong, giơ lên hắn tay trái, vương ngón ốt, linh hoạt động động. Dương Đại Phu ngạc nhiên mà nhìn Dương Thiên Hà kia ngón ốt. Cẩn thận mà nhìn một hồi lâu, lại cầm ở trong tay nghiên cứu hơn nửa ngày, người này vết sẹo là như thế nào tới. Ha ha, Dương Thiên Hà xấu hổ cười, đem tầm mắt dừng lại ở vết sẹo thượng, chính là không xem Dương Đại Phu. Đối với cái này thực tốt trưởng bối, hắn không nghĩ nói dối, ta cũng không biết. Dương Đại Phu nhìn nửa ngày cũng không thấy ra cái cái gì tới. Theo sau cười nói, cười cái gì cười, đây là tiểu tử người vận khí tốt, có thể giữ được ngón tay, lần sau cũng không thể như vậy làm. Ân đà tạ Dương Đại Thúc. Dương Thiên Hà xem Dương Đại Phu cũng không có miệt mài theo đuổi, ở trong lòng thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ tới. Dương Đại Phu đã sớm từ Dương Thiên Hà trên người nhìn ra tới kỳ quặc, bất quá, ai có thể không có chính mình bí mật, nếu này tiểu bối không nói, hắn cũng liền không hỏi. Dương Thiên Hà nói xong lời, này, đến mười cái thiền đồng qua đi, hắn là đặt cái này số cấp, này ở Dương ra Thôn không tính nhiều cũng không tính thiếu, hắn biết. Lại nhiều cấp nói, Dương Đại Thúc nhất định sẽ không thu Dương Đại Thúc, đây là ta tiền khám bệnh, còn muốn thỉnh Dương Đại Thúc đi nhà ta một chuyến, ta ngủ địa thân thể không khỏe, hưng thịnh kia tiểu tử hôm nay cũng bị cảm nắng. Dương Thiên Hà đứng dậy, cười nói, Dương Đại Phu nhíu mày, nhà các ngươi phân ra. Phân ra chính là đại sự, đặc biệt là người. Trong thôn Dương họ nhân ra, tuyệt đại bộ phận đều là tông thân quan hệ huyết thống, này phân ra nhất định phải trong tộc biết mới tính. không có phân ra người cũng biết nhà của chúng ta tình huống ta giật tiền còn có ta cùng tiểu bảo dưỡng thân mình thức ăn đều là tư nguyệt của hồi môn dương thiên hà mở miệng nói dương đại phu gật đầu đối dương xong các cách làm có chút bất mãn bất quá nhìn dương thiên hà vẫn là nói như vậy liền hảo bất quá thiên hà người cũng không cần bởi vì việc này đối với người cha lòng có sở oán rốt cuộc là cha người tâm tư của hắn người là hiểu biết Quá coi trọng một việc ở mặt khác sự tình thượng khó tránh khỏi sẽ có điều sơ sẩy, bất công. Người thân là nhi tử muốn nhiều hơn lý giải thông cảm, biết không? ân Dương Đại Thúc, ta biết đến. Dương Thiên Hà gật đầu, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, vô luận thế nào ta đều sẽ hiếu thuận cha mẹ. Như vậy liền hảo, Dương Đại Phu vui mừng gật đầu, tới rồi bọn họ cái này có nhi có tôn tuổi tác luôn. Là hy vọng trong nhà con cháu mãn đường. Vô cùng náo nhiệt đồng thời lại hòa hợp êm thấm, này đối với bọn họ tới nói chính là một loại vốc khí. Dương Thiên Hà cùng Dương Đại Phu hướng Dương ra đi, Dương ra nhân tâm lại chờ đến nôn nóng, cái này lão tứ, cũng không biết sao lại thế này, thịnh cái Đại Phu, lâu như vậy đều còn không có trở về. chu Thị đã không ngừng một lần oán giận, chỉ là, lúc này đây, trong nhà thích nhất phụ họa nàng tiểu chu Thị đều vẻ mặt nặng nề. Lý Thị ôm ba tuổi tiểu. nhi tử hốc mắt đỏ bừng rời đi tư nguyệt bọn họ phòng lúc sau cùng dương thịnh vượng hai mẹ con ôm đầu khóc giống ảo một thời gian dương thiên sơn huynh đệ ba cái buồn bã ẻo xiêu mà ngồi một đám mặt âm chầm trong mắt không phải hiện lên phức tạp quang mang hiển nhiên tư nguyệt nói đối bọn họ ảnh hưởng cũng không tiểu ngồi ở mép giường dương song cát nhìn nằm ở trên giường dương thiên tứ đây là hắn lớn lên xuất sắc nhất lại nhất có khả năng nhi tử hiện giờ đã muốn chạy tới này một Bức, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không từ bỏ. Lão đại, ngươi đi xem. Dương song các vững vàng thanh âm mở miệng nói. Nga, Dương bầu trời hữu khí vô lực mà trả lời, trên mặt mang theo không chút để ý, phản phúc nằm ở trên giường người kia cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Nhìn như vậy lão đại, Dương song các há mộng luyện muốn nói cái gì, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến, lão đại không phải lão tứ, về sau là phải cho hắn dưỡng lão tống trung, bệnh trước hầu hạ. Liền ở ngay lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, cha, nương, dương đại thuốc tới. Dương Thiên Hà mở miệng nói, dương ra mọi người đem dương đại phu nghênh vào cửa, dương đại phu cũng không nói nhiều, xem bệnh người quan trọng, xem mạch lúc sau, mở miệng nói, nhị ca yên tâm, này lão ngủ thân thể cũng không lo ngại, chỉ là cấp hỏa công tâm, thêm chi thân thể mỏi mệt gây ra, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, tỉnh lại sau uống nhiều điểm nước, bình tâm tĩnh khí liền không có việc gì. một câu ấn dương xong các cùng chu thị tâm tiếp nhận chu thị đưa qua tiền đồng dương đại phu cũng không số cười nhìn dương xong các, nhị ca nghe lão tứ nói nhà ngươi còn có trong đó thừa tiểu tử nếu tới ta cùng nhau nhìn cũng phương tiện dương thiên hải đứng dậy dương đại thúc là hưng thịnh kia tiểu tử phiền toái ngươi ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía dương thiên hà vừa rồi sở trạm phương hướng phát hiện nơi đó sớm không có bóng người Thái Dương bắt đầu tây chầm thời điểm, Tư Nguyệt mang theo Dương Hưng Bảo đi vương, Mạnh ra, lúc này trong thôn người ở nhà trừ bỏ lão nhân trên cơ bản chính là, không thể làm việc hai tử, tuổi trẻ lực trắng mà hán tử thức phụ đều ở làm việc, Tư Nguyệt cũng không có sự tình gì, chỉ là tưởng cấp tiểu bảo tìm cái bạn chơi cùng. Tư Nguyệt chân trước ra cửa, sau lưng Dương Thiền Hà, liền cầm xài đao đi Dương ra phòng sau không xa một chỗ dừng chút, tưởng tượng đến quá không được hai ngày. Bọn họ một nhà ba người là có thể ngủ ở hắn thân thô bệnh chiếu thượng, cả người liền hữu dụng, không song kính. Buổi tối trở về thời điểm, cùng dương ra mọi người nặng nề không khí bất đồng, dương thiên hà một nhà ba người tâm tình đều thập phần hảo. Tư Nguyệt vội vàng làm một đốn phong phố cơm chiều, không cho phụ tử hai nhúng tay, dương thiên hà ở sữa sang lại hắn chém trở về cây trúc, dương hương bảo đi theo tư Nguyệt mặt sau, miệng nhỏ ba mà nói hôm nay hổ tự ca dẫn hắn đi làm sự tình gì. Tư Nguyệt ngẫu Nhưng đáp lại một hai câu, có đôi khi Dương Thiên Hà cũng sẽ cấm thượng nói mấy câu, hai hòa trường hợp, phản phất buổi sáng kia tràn khảo thí không tồn tại tựa mà. Lão ngủ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ở mặt trời xuống núi thời điểm, Dương Thiên Tứ tỉnh lại, hôn mê trước tâm tỉnh lại lần nữa nảy lên trong lòng, trong mắt hiện lên một tia cuồng táo cùng hận ý. Bất quá, thực mau liền khôi phục bình tĩnh, nghe xong lời này, nhìn thoáng qua dương song các, nhấp miệng câu mày, cũng không có trả lời, chỉ là dấu ở trong chăn đôi tay nắm chặt muốn chết, kia lực đạo. Hận không thể đem lòng bàn tay thịt đều moi ra tới. Đề thi thật là hưng thịnh bọn họ nói được đơn giản như vậy sao? Đến nỗi đề thi nội dung, dương song các chính mình đều nói không nên lời, hắn là không tin lão ngũ sẽ đáp sai, chỉ là nhìn lão ngũ này thần sắc trong lòng lại có chút dao động. Chẳng lẽ thật sự giống lão tứ theo như lời như vậy, đầu óc hư dứt. Đơn giản, hỗn mê qua đi, dương Thiên Tứ nhưng thật ra tỉnh táo lại, đối với trong nhà bốn cái hài tử tới nói xác thật là đơn giản. Nhưng đối với chúng ta này đó tố tài tới nói, lại là rất khó, phỏng trình toàn bộ huyện học, có thể đáp đúng không mấy cái, đại nho quả nhiên không hổ là đại nho, đào hố làm chúng ta ngây ngốc mà hướng trong nhảy. Kế tiếp dương Thiên Tứ nói nhưng thật ra cùng tư nguyệt theo như lời không kém. Người trước đi ra ngoài, ta tưởng bình tĩnh bình tĩnh. Ở toàn bộ dương ra thôn, dương thiên tư có thể nói là thiên chi kiêu tử, hoàn toàn bất đồng với nông dân mang que mùa diện mạo, tuấn tú bên ngoài, thông minh đầu óc, chính là ở người khác trong mắt thiên năng vạn năng tố tài khảo thí, hắn cũng là một lần liền thuận lợi mà khảo quá. Mà hôm nay khảo thí, cũng coi như là hắn cả đời này bên trong đã chịu lần đầu tiên thật lớn suy sụp, cùng đã nho lỡ mất dịp tốt, hắn tổn thất chính là cái gì? Dương Thiên Tứ trong lòng minh bạch thật sự, lại nghĩ đến hôm nay trên đài hai người, kia khí độ, mỗi tiếng nói cử động phát ra ra tới quý khí cùng uy nghiêm, làm hắn thanh tĩnh mà nhận thức đến khác biệt ở nơi nào. Ở kia hai người trước mặt, nói hắn là ếch ngồi đáy giếng đều cũng không quá phận, mà thì đậu tú tài lúc sau tâm cao khí ngạo vào lúc này bị đa kích, đến không còn một mảnh. Huyện Nha Nội, Lý Thị nhìn trước mặt hai cái nam nhân, trong mắt mang theo ý cười, nói như vậy thế thúc ngươi. Thật đúng là nhìn chúng khi hại tử. Nàng chỉ biết tư nguyệt là cái thật không tồi nữ nhân, tâm linh thổ xảo lại tri ân đạt lý, đến nỗi nàng nhi tử, có chút ấn tượng, lại không thâm. Đại chất nữ a, Ta liền không có gặp qua như vậy ngoan ngoãn đáng yêu hại tử, nếu là người thấy, cũng sẽ động tâm. Vương Tuyết Quân cười tủm tỉm mà cảm thán nói. Thái Vác Văn nhìn vẻ mặt nhộn nhạo Vương Tuyết Quân, mở miệng hỏi, kia sư vó người rốt cuộc là thu vẫn là không thua à? Hừ, nói được hắn giống như gặp. Qua rất nhiều hại tử giống nhau, bất quá, quan hệ đến sư phó bệnh kín, hắn cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Thu, như thế nào không thu, vương tuyết quân ghét bỏ mà nhìn thoáng qua thái bác văn, thật vất vả gặp gỡ cái như vậy thú vị, hiện tại ngẫm lại, ta thật là hối hận nha, sớm biết rằng tiểu hại tử như vậy thú vị, ta như thế nào cũng sẽ không thu các người này, đó không thú vị vụng về con mọt sách. Kia thật là tiếc nuối, sư phó người có ta như vậy không thú vị vụng về đồ đệ. Thái bác văn nhắc nhở nói, đừng quên, kia hại tử hiện tại mới năm tuổi, ngươi cảm thấy hắn cha mẹ sẽ đồng ý ngươi đem hắn mang đi sao? Vì cái gì sẽ không đồng ý, chẳng lẽ như vậy thiên đại kinh hỷ đưa đến bọn họ trước mặt, bọn họ còn sẽ cười tuyệt. Vương Tuyết quân nghi hoặc hỏi, ngươi xác định hắn cha mẹ đầu óc không có vấn đề sao? Hảo đi, ở trình độ nhất định thượng. Đại nho thân cao đồng thời cũng tự luyến đến nhất định độ cao. Thế thúc, ta nhận thức kia hại tử mẫu thân, người ở bác. Công văn trong phòng thấy bốn bức họa lúc ban đầu đều là xuất từ tay nàng, tuy rằng nàng nói kia mặt trên thơ tự là nghe tới, nhưng như vậy mơ hồ cách nói, sự thật đến tột cùng có phải hay không như vậy, chỉ sợ cũng liền nàng mới rõ ràng. Lý thị thư cười vẫn luôn mang theo nhàn nhạt ưu nhã cùng với bình thản chấn an. Có thể làm bên người nặng người đánh đáy lòng cảm giác được bình tĩnh, lại nói thế thúc ngươi vẫn chưa mang quá tiểu hài tử, đặc biệt là năm tuổi hài tử cũng không phải thế. Thúc ngươi nghĩ đến dễ dàng như vậy. Nhưng đại chất nữ, ta cũng không phải mang hài tử mà là thu đồ đề à. Vương Tuyết Quân phản bác nói, hắn tự nhiên minh bạch lý thì ý tứ trong lời nói, phía trước sở thu đồ đệ nhỏ nhất đều là 13 tuổi. Khi đó cơ bản đã có thể coi như đại nhân, chỉ là, nghĩ kia tiểu hài tử bồ gián, hắn thật muốn rất muốn nếm thử một chút. Khó trách kia tiểu hài tử như vậy cơ linh, khó trách bác văn sẽ nói hắn có một cái hảo nương. Thái bác văn liếc liếc mắt một cái. Vương tuyết Quân, không phải mẹ ruột, chỉ là ở Trung còn không đến hai tháng mẹ kế Nga! Vương tuyết Quân trong mắt loang loáng, ngươi cùng ta nói nói nhà bọn họ tình huống đi. Chỉ chốc lát, có ý tứ, không nghĩ tới một cái nho nhỏ nông ra tiểu viện, cũng có nhiều như vậy phân tranh tính kế, ở vương tuyết quân trong mắt hoặc là dương ra người cách làm làm người thực chơ trẻn, bất quá, này cùng trong kinh thành những cái đó ân ân oán oán âm độc tính kế so sánh với, thật sự là không. Đáng nhắc tới, cái kia tư nguyệt nhưng thật ra không tồi, lời này chủ yếu là đối nàng Việt, nếu là như thế này, ta liền cạn muốn thu đồ đệ. Các ngươi không cảm thấy là Kiền rất có ý tứ sự tình sao? Không cảm thấy. Thái bác văn nghiêm túc mà nói, sư phó, ngươi cảm thấy như vậy tiểu nhân hài tử rời đi cha mẹ thật sự hảo sao? Lại nói ngươi có biện pháp ứng phó khóc nháo không ngừng hài tử sao? Vì cái gì phải rời khỏi cha mẹ? Vương tuyết quân mang theo sáng lạng tươi cười, đối với Thái. Bác văn nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, được đến như cũ là vẻ mặt mặt vô biểu tình, không thú vị mà biểu môi. Ta vì cái gì liền không thể ở an nguyện đại một đoạn thời gian đâu. Người nói thật. Đột nhiên như vậy một câu, rất là khó được làm Thái Bác Văn kích động mà nói, trong mắt bính ra chính là kinh hỷ, trừ bỏ hậu viện thi thiếp, hắn liền hai cái thân nhân, một cái tỷ tỷ một cái chính là sư vó. Lừa gạt ngươi Xem ở Thái Bác Văn như vậy, vườn tuyết quân mang theo thập phần ác liệt tươi. Cười nói xong, nhìn đồ đệ khôi phục ngày xưa nghiêm túc. Trong mắt thất vọng nếu không phải hắn cảnh giác đều nhìn không tới, ta cũng không phải là muốn đại một đoạn thời gian, mà lại là rất dài rất dài một đoạn thời gian. Thế thúc, ngươi cũng đừng đậu bác văn, ngươi lại không phải không biết hắn kia tính tình. Lý Thị ôn Hòa Thanh âm vang lên, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hơn nữa bác văn ngươi, ta hiện giờ tổng cộng có 9 đô đệ, nhưng các ngươi chín ở bái sư phía trước cũng đã có. không thối đáy này đệ thập cái ta tưởng biến biến đổi từ vỡ lòng bắt đầu giáo khởi vương tuyết quân thu hồi tươi cười nghiêm túc mà nói nguyên bản này cũng chỉ là nhất thời ý tưởng đang xem thấy kia hài tử lúc sau mới quyết định ai mấy năm nay sư phó của người ta khắp nơi bôn ba toàn bộ đại tề cơ hội đều bị ta đi khắp cố tình dùng thập phần tang thương ngữ khí nếu như không phải hắn chàng đầy tươi cười mặt sẽ càng thêm có thuyết phục sư phó ta cũng mệt mỏi tưởng ở người nơi Này Nghĩ chân người hoan nghênh không? Hoan nghênh, như thế nào không chào đón? Tuy rằng Thái Bác Văn vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù biết Vương Tuyết Quân ác liệt tính tình, buồn cười dung vẫn là ngăn không được. Một khi đã như vậy, quá hai ngày ngươi theo ta đi một chuyến. Vương Tuyết Quân trong mắt tính kế cũng không có che giấu, Thái Bác Văn trực giác hắn lưng lạnh cả người, bất quá, vẫn là gật đầu, ưng. đơn gia, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Dương ra thôn, lý thị trợn tròn mắt. Nhìn trướng đỉnh, ánh trăng chiếu tiến vào, thấy hắt ám vài tia bóng dáng đột nhiên, đột nhiên ngồi dậy tới, nhìn bên người Dương Thiên Hải, mang theo khóc ý hỏi, ngươi chẳng lẽ thật nhẫn tâm nhìn chúng ta ba cái hài tử đi theo chịu khổ? Kia cũng là ta hài tử, ngươi cảm thấy lòng ta không khó chịu. Dương Thiên Hải bất mãn mà nói, nhưng ngươi nói cho ta, ta có thể như thế nào? Nói xong lời này, hô hấp đều trọng vài phần. Lý thì tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý này, nhưng tâm lý rốt cuộc, khó chịu vô cùng, rõ ràng ở cái này trong nhà, bọn họ đương ra bạc tránh đến nhiều nhất, nếu là không có dương thiên tứ cái kia thư sinh liên lụy, nàng nhi tự thân mình cũng sẽ không nhật, hôm nay nói không chừng liền sẽ không hôn mê bất tỉnh, rất có khả năng liền thành đại nha đồ đệ, tưởng tượng đến cái này, nàng tâm giống như là bị đào đi một miếng thịt, cung cấp nuôi dưỡng ngủ để ta không có ý kiến, nhưng vì cái gì chịu khổ chính là thịnh vượng bọn họ. đừng bị tứ đệ mũi nói ảnh hưởng ngươi cảm thấy nặng thật là một mảnh hảo tâm tư nguyệt nói kia lời nói dũng ý hắn minh bạch thật sự châm ngòi nhà bọn họ quan hệ nhưng thì tính sao chẳng lẽ ngươi cảm thấy nặng nói được không đúng thịnh vượng đi theo ngươi đơn học đồ có bao nhiêu khổ ngươi không phải không thấy ở trong mắt thịnh vượng đọc sách một chút cũng không thể so ngủ địa kém còn có hơn phúc lại quá hai năm cũng tới rồi đi học tuổi tác Chúng ta tiểu nhi tử như vậy thông minh, chẳng lẽ ngươi những tâm hắn liền, như vậy bị chi hoảng sao? Dương Thiên Hải theo như lời, lý thì không phải không rõ, nhưng lời này cũng không thể làm nàng cảm thấy trong lòng cân bằng. Dương Thiên Hải nặng nề mà thở dài một hơi, suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng nói, chờ một chút, ngủ để tuy rằng lần này khảo Thí thất lợi, nhưng ngươi đừng quên, một tháng lúc sau thi hương, thắng nếu là thi đậu cử nhân, kia hết thải liền không giống nhau. Ta không phải tưởng xã lão ngũ lui về phía sau, ta đương nhiên cũng hy vọng lão ngũ có thể thi đậu, như vậy đối mọi người đều hảo, nhưng sự tình gì đều có vàng nhất, cử nhân lại là dễ dàng như vậy khảo sao. Đợi ngần ấy năm, này một tháng chúng ta vẫn là có thể chờ, Lý Thị mở miệng nói, chỉ là đơn ra, nếu không khảo trung đâu. Lấy cha tính cách, nhất định sẽ không như vậy từ bỏ, như vậy chúng ta còn muốn lại chờ ba năm. Chúng ta có thể chờ, ba cái nhi tự nhân chờ không nổi. Hừ, Dương Thiên Hải hừ lạnh một tiếng, ngươi yên tâm, nếu không thi đậu, chính là chúng ta không nháo. Lão Tam cũng sẽ nháo lên, đến nỗi lão Tứ, ngươi đừng đi treo chọc lão Tứ tức phụ, ngươi không phải nàng đối thủ, bất quá cũng đừng lo lắng, nàng nói kia lời nói. Đơn giản chính là tưởng châm ngoài chúng ta huynh đệ mấy cái cảm tình, khuyến khích chúng ta phân ra. Ta đã biết, nghe được phân ra hai chữ, cho dù là có tư nguyệt tính ghế ở bên trong. Lý thị tâm vẫn là không khỏi nhảy dựng, nàng tưởng, phân ra lúc sau, tuy rằng không có lão tứ ra quá đến như vậy hảo, nhưng nhà bọn họ cũng tuyệt. Đối sẽ không giống như bây giờ, ăn cỏ ăn chấu, chậm chẽ nhi tử tiện đồ. Kế tiếp nhật tử, Dương Thiên Hà chuyên trú với biển chiêu sự nghiệp giữa, cũng không phải rất khó, hơn nữa hắn cũng không tính toán làm cho xinh đẹp, cho nên, ngày hôm sau buổi chiều, một chương chiếu liền ở hắn trong tay hoàn thành. Cha, thật xấu a Dương Hương Bảo nhìn lúc sau ăn ngay nói thật nói. ân, lần đầu tiên có thể biên thành tựu không tồi. Dương Thiên Hà dùng bàn tay ở bàn tiệc đi lên hội vụ, không nghĩ lưu. Lại hơi đầu lộng bị thương thê nhi, nghe tiểu bảo như vậy vừa nói, nhìn xác thật rất xấu, tiếp theo cái nhất định sẽ đẹp một ít, cái này nếu không trước tạm chấp nhận. Lời này hỏi chính là một bên theo hoa tư nguyệt. Người đi trước giữa sạch sẽ, lượn lên, một hồi ta có chuyện khác giao cho ngươi. Tư Nguyệt nhìn một chân xấu chiếu tiểu bảo đều có thể coi trọng hơn nửa ngày, quyết định trước cho hắn làm ra cái món đồ chơi tới. Chỉ chốc lát, Dương Thiên Hà đi vào tới, nhìn Tư Nguyệt họa trên. Giấy đồ vật, đây là cái gì? Nghĩ hiện tại điều kiện, Tư Nguyệt họa chính là trò chơi xếp hình, cái này đơn giản, lại là trí lực món đồ chơi. Đối nghề mộc cũng không nhiều ít kỹ thuật yêu cầu, Dương Thiên Hà liền hoàn toàn có thể đảm nhiệm, vì tránh chó lớn nhỏ cùng kích cỡ trên lệch. Tư Nguyệt dùng một chương không nhỏ giấy họa xuống dưới, chuẩn bị làm Dương Thiên Hà dựa theo một son một tỷ lệ làm ra tới. Tư Nguyệt không có trả lời, họa hảo lúc sau, cầm lấy kéo, dựa theo độ tuyến đem giấy cắt. Xuống dưới, đem bảy chương hình dạng không đồng nhất giấy cho Dương Thiên Hà, nặc dùng khinh bạc tấm ván gỗ đối chiếu này đó làm ra tới, có thể được không? Hàng, cái này đơn giản. Có việc nhưng làm, đặc biệt vẫn là Tư Nguyệt giao cho hắn. Làm hắn làm, Dương Thiên Hà là phá lệ vui vẻ, tấm ván gỗ ở tạp vật phòng cũng không khó tìm, Thiên còn không có, Dương Thiên Hà liền đem bảy khối tấm ván gỗ làm tốt, nghĩ Tư Nguyệt tay nộn, lại bài rũ một lần mới giao cho Tư Nguyệt. Mẫu thân, cái, này là đang làm gì? Dương Hưng bảo tò mò hỏi, ngày mai người sẽ biết. Tư Nguyệt xoa xoa tiểu bảo đầu, một bên tô màu một bên nói. Vì thế... Buổi tối nằm ở trên giường Tiểu Bảo đặc biệt hy vọng ngày mai sớm trước đã đến. Huyện nha bên kia, đại chất nữ, người xem ta này một thân như thế nào. Lúc này Vương Tuyết quân ăn mặc một thân xám xịt áo ngắn quần dài bên hông hệ màu xanh lá đai lưng, trên đầu kia xanh mân mởn đầu quăng bị đổi thành một cây chiếc đũa, không sai, chính là chiếc đũa, như là tìm được cái gì hảo ngoạn sự tình, giờ tay đặc biệt khải hai hạ. Thế thúc, ngươi chính là như vậy đi vào dương gia thôn, người khác cũng sẽ không được ngươi là thôn dân. Lý thị cười nói, bất quá, nhìn vương tuyết quân khó được như vậy vui vẻ, tiểu hỷ, cấp đại nhân thượng trang. Vương tuyết quân buông tay, an tĩnh mà ngồi ở gương đồng tiền, nhìn ngày nào đó ít trở nên đồng sắc mặt, liệt ra một hàm răng trắng, cười đến rất là vui vẻ. Chỉ chốc lát giả vặn là giống, bất quá, thế thúc. Ngươi như vậy ngẩng đầu ưỡn ngực như thế nào đều cùng thôn dân khí chất không đáp a Lý Thị nhìn vương tuyết quân nói, không đáp liền không đáp, lúc này đây vương tuyết quân lại không so đo, đối với gương số Mỹ, lông mày phi dương, nhìn một cái, cho dù là bình thường nhất quần áo, bản đại nhân mặc vào tới điều khí chất siêu nhiên, đại chất nữ, có hay không cảm thấy ta khinh phiểu phiểu, giống tùy thời muốn bay đi bộ dáng. Đã nhìn ra, Lý Thị cười đáp, bất quá, hắn này một thân cũng không, phải là bình thường nhất, đừng nhịn nhan sắc không to. Nhưng trừ bỏ trên đầu kia cùng chiếc đũa, vải dịch gì đó đều là nhất thượng đẳng, nếu không, thế thúc nếu thật mặt vào thô chết lặng, chỉ sợ cả người đều sẽ phát ngứa, nơi nào có hiện tại như vậy tự tại. Thái bác văn này đây nhanh nhất thời gian xong xôi công vụ trở về, nhìn vương tuyết quân bộ dáng mặt đeo một tầng, sư phó, như vậy xuyên thành cái dạng này. Bác văn, mô ta cũng cho ngươi chuẩn bị, mặc vào, vi sư mang theo ngươi đi xem. Ta kia tiểu đồ đệ, ngươi tiểu sư đệ. vương thuyết quân cười nói ta không cần thái bác văn không chút suy nghĩ liền cự tuyệt sư phó bác tự đều còn không có một phiếc chúng ta như vậy đột nhiên qua đi sẽ dọa đến nhân ra hừ kia chính là ta coi trọng đồ đệ sao có thể lá gan giống ngươi như vậy tiểu vương thuyết quân bất mãn mà nói chớp mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn thái bác văn người thật không đi thái bác văn cắn răng liếc liếc mắt một cái vương thuyết quân trên đầu kia trướng Mắc chiếc đũa, hắn nếu là không có đoán sai, chính là hôm nay sáng sớm dùng đồ ăn sáng đi, đi, bất quá, đừng nghĩ ta mang chiếc đũa. Không mang theo chiếc đũa, cũng không chuẩn bị ngươi chiếc đũa. Vương Tuyết Quân cười tủm tỉm mà nói, chẳng qua, thật mau, Thái Bác Văn mặt càng đen, ngẩng đầu liền tưởng kéo xuống trên đầu kia màu xám khăn, thấy thế nào đều cùng tiểu ra họa kia trên đầu đúng nhau, nhưng hắn lớn như vậy người, mang theo tới nhìn thật ngốc được không? Còn có, vì cái gì một, hai phải ăn mặc như vậy thổ, quý khí thái đại nhân vẽ mặt biệt nữ. Đừng nghĩ ở ta trên mặt mặc đồ vật. Thấy sư phụ đôi mắt ngó đến hắn mặt lập tức nói, thiết người lại không có ta bạc dùng đến mặt đồ vật sao? Vườn tuyết quân cũng không dám làm cho quá phận, chọc mau đồ để không đi theo hắn cùng đi liền không xong, đi thôi. Không đợi người, thái bác văng lại lần nữa nhíu mày. Ngốc, người thật cho rằng sư phó của ngươi một người ru biến đại ta Vương Thuyết quân mắt trợn trắng, ngón tay một câu, Thái Bác Văn luyện cảm giác được giấu ở chỗ tối dao động hơi thở, hảo đi. hắn cái này sư phó tính cách tuy rằng ác liệt thậm chí không đàng hoàng, khả năng thông minh quá hắn thật đúng là không mấy cái. Bên này, tư nguyệt người một nhà dùng quá cơm sáng, về sau tẩy xong, giặt quần áo sống giao cho ta đi. Dương Thiên Hạ nói xong, lưu lất mà thu chén. Tư Nguyệt tự nhiên không có ý kiến, xem nhà mình tiểu hài tự xoay vài vòng lúc sau, lại làm chính mình án thơ, cười nói, tiểu. Bảo, hôm nay trước không đọc sách. Tư Nguyệt nói xong, đem nhà ở quét sạch sẽ, đem ngày hôm qua Dương Thiên Hạ bên kia số si chiếu phô trên mặt đất, đem tốt nhất sắc bảy khối tấm ván gỗ đặt ở trên chiêu, ngồi sổng một bên. Dương Hưng bảo hưởng ứng Tư Nguyệt triệu hoáng. nho nhỏ thân mình cũng ngồi sổn nàng bên cạnh, chừng lớn đôi mắt tò mò đối nhìn, "Mẫu thân, người muốn làm gì?" "Người hảo hảo nhìn à? Tư Nguyệt cười nói, thấy Dương Hưng Bảo gật đầu, cầm bảy khối tấm ván gỗ, nhanh chóng di. động thực mau luyện ra tới một cái đồ án, lẳng lặng mà nằm ở chiếu thượng, "Tiểu Bảo, cảm thấy này nhìn giống cái gì?" Dương Hưng Bảo trừng lớn đôi mắt, "Cá." Tư cười sáng lạng mà nói, "Là cá đúng hay không?" "Mẫu thân" Là, tiểu bảo thật thông minh, tư nguyệt cười nói, ngươi trước nhìn một hồi, đem bộ dáng của hắn ghi tạc trong đầu, chờ cảm thấy hảo lúc sau, mẫu thân liền đem này cái dở xuống, làm tiểu bảo ngươi đồng thủ đua được không? Dương Hưng bảo tầm mắt liền không có rời đi quá kia đồ, hình, đừng nói hắn cảm thấy ngạc nhiên, chính là ở cửa tẩy xong Dương Thiên Hà nghe được thanh âm, rũ trường của xem qua lúc sau đều cảm thấy thú vị, ân Dương Hưng bảo dùng sức gật đầu, nghiêm túc mà bắt đầu nhớ lại tới. chỉ chốc lát mẫu thân có thể tớ nguyệt ngồi ở bàn vôn thượng lúc này nàng cũng không tính toán theo hoa trò chơi xếp hình này ngoạn ý nàng là khi còn nhỏ chơi qua có thể nhớ rõ đồ hình cũng không phải rất nhiều nàng đến đem nó họa xuống dưới chỉ là nguyên bản cho rằng chính mình nhớ kỹ dương hưng bảo ở thân thủ thao tác thời điểm cũng không có dễ dàng như vậy cởi dày ngồi ở chiếu thượng sụm mặt qua lại đong đưa lên không đúng thời điểm liền nhíu mày một lần nữa lại đến Làm giặt sạch chén chuẩn bị giặt quần áo, ở một bên nhìn một hồi dương thiên hà lo lắng xuông, không đúng, tiểu bảo, không phải như thế. Cha, ngươi làm gì? Bị ngươi một lộng là càng ngày càng không giống. Đương dương thiên hà bôn thao giặt đồ, ngồi xổm bên cạnh xem, vừa, mới bắt đầu còn chỉ là động động miệng, cuối cùng nhịn không được chính mình cũng đi theo động khởi tay tới. Chỉ là, bảy khối tấm bán gỗ, bốn con tay ở bên trong trộn lẫn. kia hiệu quả thật đúng là không bằng hai tay tới hảo. Này không, dường hương bạo biểu môi, bất mãn thanh âm vang lên, rõ ràng vừa mới hoàn thành ca bộ dáng chỉ kém một bước, bị cha một lọng, lại toàn lộn xộn. Ha ha, cha này không phải giúp người sao, người nghe cha không có sai. Dường thiên hạ ha ha cười, nói xong liền lại. Bắt đầu động khởi tay tới, nguyên bản cảm thấy rất đơn giản vừa xem hiểu ngay độ hình, chân chính độ nghịch lên mới hiểu được hắn có chút chắc hẳn phải vậy. hì hì, dương hương bảo ngửa đầu nhìn dương thiên hà một tay cầm một khối tấm ván gỗ không biết như thế nào xuống tay bày biện bộ dáng, tựa hồ là suy xét đến trước mặt người là hắn cha, cho nên cười thời điểm dùng tay nhỏ che miệng, chẳng qua kia cười con mắt, trong miệng tràn ra tiếng cười, còn có dùng dậy bả vai, hơn nữa giữa mày dáng vẻ, đắc ý đều làm dương thiên hà nghiến răng nghiến lợi, này tiểu tệ tử như thế bộ dáng, còn không bằng không suy xét mặt mũi của hắn chính đại quan minh mà cười nhạo đâu. Sì, Dương Thiên Hà quay đầu lại, thấy thương nguyệt cũng là một bộ mặt mày hớn ở bộ dáng, trên mặt độ ấm dần dần lên cao, đồng sát làng ra chậm rãi biến hồng. Mẫu thân, cha cũng sẽ không lộng cái này. Dương Hưng bảo Trương Dương vui vẻ thanh âm tuyệt đối là lửa cháy đổ thêm dầu, nhìn này đối cười đến vui sướng mẫu tự hai, Dương. Thiên Hà dơ trong tay tấm ván gỗ tượng môn lại không biết nên như thế nào phóng, vì thế liền ngô như vậy ngốc ngốc dơ, xấu hổ cười, lần này là ngoài ý muốn. Ta chưa nghĩ ra, một lần nữa tới nhất định có thể bãi rất khá. Nói xong, đem dọn xong hình dạng lộn loạn, chuẩn bị một lần nữa bắt đầu. Tuy rằng hắn là thật cao hứng này hai mẹ con đều thật vui vẻ, bất quá, hắn thân là trong nhà duy nhất một người nam nhân, vẫn là muốn nỗ lực tìm về mặt mũi. Đối với Dương Thiên Hà hành vì tư nguyệt, ở một bên chỉ cười không nói, cha, lần này nên đến phim ta đi. Chiếu thượng Dương Hưng bảo lại không làm, hảo đi. Dương Thiên Hạ ngẫm lại cũng là, đem bảy khối tấm ván gỗ đẩy cho Dương Hưng Bảo, bản thân ở một bên nhìn, đến nỗi bọn họ khi nào bắt đầu luân tới, phụ tử hai người đều không có suy nghĩ vấn đề này. Dương Hưng Bảo ngồi ở chiếu thượng, tay cũng không có động, mà là một đôi mắt ta nghiêm túc mà nhìn chầm chầm Dương Thiên Hạ, cha, lúc này đây, ta chính mình bãi, ngươi không cần nói chuyện, cũng không nên đồng thủ, bằng không, ta nếu là hoàn thành, vậy không tính ta một người. Sức, Dương Thiên Hà chào phúng mà nhìn Dương Hưng bảo, này cũng muốn người có thể hoàn thành mới được. Hừ, ngươi xem đi. Dương Hưng bảo dùng sức gật đầu, theo sau sự mặt bắt đầu đùa nghịch lên, thời gian chậm rãi qua đi. Lúc này đây, Dương Thiên Hà thật sự chỉ ở một bên nhìn, bất quá, sắc mặt lại càng ngày càng không tốt. Ha ha, đường cuối cùng một khối tấm ván gỗ phóng ảo Dương Hưng. Bảo hương phấn mà nhảy dựng lên, ức chế không được vui vẻ mà nở nụ cười, tháng chính là thất bại rất nhiều lần, có thể ở mấu chốt nhất thời điểm thành công, như thế nào có thể không cao hứng, mẫu thân, người màu đến xem, ta bại đối với không đúng. Âm, đối, tư nguyệt nhìn thoáng qua, gật đầu, cũng không lo lắng hài tử đắc ý bên vào, chút nào không keo kiệt mà khích lệ nói, tiểu bảo thật thông minh, quả nhiên, bị tư nguyệt như vậy một khen, dưỡng hương bảo phía sau kia vô hình cái đuôi điều. kêu lên hai điều nho nhỏ lông mày đắc ý mà một tệ cầm cao nâng cả người giống chỉ kiêu ngạo tiểu gà chống đối với dương thiên hà nói cha thế nào ha hả nhìn như vậy thần thái phi dương sực sống mười phần dương hưng bảo như vậy nhi tự ít nhất ở tư nguyệt tới phía trước hắn chưa bao giờ gặp qua cũng không thèm để ý đối phương khoe ra, đi theo ngây ngô mà nở nụ cười bất quá ngoài miệng lại không chịu thủ, rủi tay nhéo nhéo tiểu bảo bởi vì tươi cười càng thêm có thịt gương mặt Coi khinh cha ngươi đúng không? Ta cũng có thể. Dương Hưng Bảo kéo xuống Dương Thiên Hà tay, kia cha ngươi mau lòng à, bất quá, liền tính cha lần này cũng có thể, kia cũng là ta trước hoàn thành, có phải hay không à, mẫu thân? Là, tư nguyệt là hoàn toàn đứng ở tiểu bảo bên này. Đối với điểm này Dương Thiên Hà nhân thật ra sớm đã thói quen, cúi đầu nhìn lại một lần bị quấy rầy bảy khối tấm bán gỗ, nghĩ thầm, nếu là lần này còn thất bại, kia hắn cái này đương cha nhưng không phải mặt trong. Mặt ngoài đều mất hết sao? Các ngươi chậm rãi chơi, ta đi giặt quần áo. Dương Thiên Hạ nói xong lời này, bế lên phóng đại giặt quần áo bồn vội vã mà đi ra ngoài. Phòng trong Dương Hưng Bảo Cung Tư Nguyệt là thật sự tiếp tục chơi, thường thường truyền ra, tới tiếng cười cùng toàn bộ không khí âm trầm Dương ra tiểu viện không hợp nhau. Bất quá vô luận Dương ra người trong lòng nhiều khổ sở hoặc là nhiều thất vọng, nhật tử vẫn là muốn quá, ngoài ruộng qua không bao lâu muốn thu lúa yêu cầu cẩn. Thần mà nhìn, trong đất gieo cùng với nảy mầm mà trường ra cỏ dại cũng là muốn trừ bỏ, chính là vườn rau cũng muốn vội vàng sửa sang lại, cần phải ở mùa đông hạ tuyết phía trước lại thu một vụ rau dưa. Cho nên, vô luận bọn họ tâm tình như thế nào, tại đây ngày mùa mùa, dương ra mọi người liền tính là mặt âm chầm, cũng đến tiếp tục ra sức mà làm việc, nam nhân nữ nhân không một cái thanh nhàn Mà ngày này, toàn bộ dương ra trừ bỏ tư nguyệt toàn ra, liền dư lại chu thị cùng dương thiên lệ mẹ. Con hai ở nhà, quét tước sân, chăm sóc hai cái mấy ba tuổi tôn tự cùng cháu gái, vốn dị ở trong sân nghe thấy tư nguyệt bọn họ phòng cười vui thanh, chú thị tâm tình liền cực kỳ không tốt, chờ thấy Dương Thiên Hà ôm thao giặt đồ ra tới thời điểm, cả khuôn mặt trực tiếp liền mây đen răng đầy. Lão tứ, người không phải thân thể không hảo sao? Chú thị buông trong tay cái sàn, đứng dậy, vỗ vỗ trên quần áo hôi, đi đến bên cạnh giếng mắt nhỏ mang theo lửa giận hỏi Dương Thiên Hà như thế nào? Hiện tại đều có thể giặt quần áo. Ân Dương Đại Phu nói, ta hiện tại thân thể có thể làm một ít nhẹ nhàng sống. Dương Thiên Hà một bên múc nước một bên gật đầu, đem một xô nước sách lên tới đang muốn hướng trong bồn đảo, nhìn Chu thị sạch sẽ dày theo cách bồn không xa, ngẩng đầu, nợ, người hơi chút lôi một chút, đừng đem thủy bắn đến trên người của ngươi. Chu thị nghe xong lời này, mày nhăn chặt muốn chết, rủi tay một cái tác trục ở Dương Thiên Hà trên người, lão tứ, người rốt cột. có phải hay không cái nam nhân cúi đầu nhìn trong bồn quần áo kia mang theo tiểu hoa dại màu trắng váy áo khẳng định là tư nguyệt nay giặt quần áo sống là ngươi nên làm sao nửa ngạch đến cha nói lúc sau chính là nương, thấy chủ tị cũng không có lôi về phía sau hắn chỉ phải thật cẩn thận mà đổ nước ta hiện tại cũng chỉ có khả năng này đó nhẹ nhàng sống khác chính là muốn làm cũng làm không được a dù sao ở nhà cũng là nhàn rỗi không có việc gì nhưng làm người một nhà không cần Thiết phân như vậy rõ ràng. Thế hiện giờ lão tứ trả lời vẫn là một bộ một bộ, ở nặng cái này mẹ ruột trước mặt, đều chút nào không bận tâm điểm, một làm chỉ nghĩ tư nguyệt kỳ nữ nhân, tức giận đến tâm can đều khó chịu vô cùng, hít sâu một hơi, nhìn đã ngồi ở tiểu băng ghế thượng bắt đầu xoa quần áo dương thiền hà, kia động tác tự nhiên thuần thục, vẻ mặt không có nửa điểm biệt nữ cùng không muốn. Nhưng này đó, xem ở chu thị trong mắt, lại là trướng mắt đến cực điểm, lão tứ, nếu ngươi như. về nhàn rỗi như vậy thích giặt quần áo như thế nào liền không phát hiện ngươi cho ta cùng cha ngươi tẩy quá một kiện quần áo ta xem ngươi tâm hiện tại đều bị kia hồ ly tinh cấp mê hoặc bản thân gọi là gì đều không nhớ rõ đi nghe được lời này dương thiên hà ngừng tay trung động tác ngẩng đầu nhìn chu thị bình tĩnh mà mở miệng nói đừng người nói cái gì đâu về sao ngươi cùng cha đều tự ta phụ trách tẩy như vậy còn không được sao phi nhìn dương thiên hà mặt chu thị thật đúng Là thì phi thường tưởng một cái tác liền như vậy đánh qua đi, chỉ là, nghĩ đến lão nhân nói, nghĩ đến thượng một lần lão tứ tế xỉu bộ dáng, nàng Trung Quy vẫn là nhìn xuống, ta có như vậy nhiều con râu, còn cần ngươi tới giặt quần áo, người nếu thật như vậy có thể, đem chúng ta này cả gia đình quần áo đều giặt xa à. Nghe xong lời này, Dương Thiên Hà trong mắt hiện lên một tia xấu hổ, buông trong tay quần áo, nương, ngươi lời này nói nhỏ giọng chút cái gì kêu ta đem cả gia đình quần áo đều. Giặc sạch ác huynh để đến không có gì, ba cái tậu tử cùng ngủ để mùi quần áo là ta có thể tẩy sao? Chú tiện nghe Dương Thiên Hà nói như vậy, cũng minh bạch nàng vừa mới nói sai rồi lời nói, đồng dạng có chút không được tự nhiên, hờ lạnh một tiếng, rủi tay ở Dương Thiên Hà cánh tay thượng khác một phen lại ném ra tay, ta thật là bị ngươi tức chết rồi, mặc kệ người ngươi liền như vậy sủng nhà ngươi kia hộ ly tinh đi, chờ đến nàng nào một ngày cùng kia không biết xấu hổ tiện nhân giống nhau. Ngươi liền chờ hối hận đi thôi. Nương, Dương Thiên Hà Trừng mắt chu thị, trên mặt toàn là nang kham, sắc mặt xanh mét, một hồi lâu mới mở miệng nói. Ngươi nếu là không có việc gì liền đi nghỉ ngơi đi, muốn ta cho ngươi cùng cha giặt quần áo liền lấy lại đây. Nếu không nói một tiếng, ta đi thua cũng thành tư nguyệt không phải người như vậy. Ngươi cũng đừng quên cha nói, ngươi lời này nếu như bị cha đã biết, Nương, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Buồn khí, vững vàng vừa nói xong, cũng không xem. Chu Thị vui đầu giặt quần áo chỉ là vừa rồi cả người nhẹ nhàng vui sướng bị áp lực thấp áp hắt khí sợ thay thế được. Chu Thị kỳ thật lời nói rơi xuống liền biết lại nói sai rồi một khuôn mặt âm tình bất định trong mắt lại rõ ràng mà có sợ hãi nhìn Dương Thiên Hà một hồi lâu phát hiện hắn đều chưa từng ngẩng đầu cảm thấy không thú vị nàng đang chuẩn bị xoay người rời đi ha ha xa lạ tiếng cười ở viện môn khẩu vang lên Dương Thiên Hà cùng Chu Thị đồng thời xem qua đi chỉ thấy cửa. Đứng hai cái nam nhân, một cái trung niên một thanh niên, cũng không biết hai người ở nơi đó đứng bao lâu, nghĩ vừa rồi đối thoại, mẫu tử hai người đều có chút xấu hổ. Nếu như không phải kị hai người kia một thân xám xịt quần áo, đơn từ diện mạo tới xem, vô luận cái nào đều không thể so nàng tiểu nhi tử kém, đây là Chu thị đánh giá hai người lúc sau kết luận, các ngươi tìm ai? Vẻ mặt mang theo chút cảnh giác cùng phòng bị, này hai người cũng không phải là dương ra thôn, hiện giờ lén lút mà. Xuất hiện ở chỗ này, có thể hay không có cái gì ý đồ bất lương. Dương hương bảo, Thái Bác Văn đem Chu thị biểu tình thu vào đáy mắt, trong mắt chao phúng chật lóe mà qua, thân thể chạm đến thẳng tắp, sổ mặt trực tiếp mở miệng nói. Không giống vương tuyết quân tiểu hài tử dường như dựa vào viện môn thượng, ở vị hai người phát hiện sau, như là phát hiện cái gì chuyện thú vị, thường thường động một chút, đem không phải thực vững chắc viện môn làm cho răng rắc vang, nghe được tiếng vang sao còn lộ. gia hắn một hàm răng trắng cười đến tưởng người điên chủ thị còn không có phản ứng lại đây dương hưng bảo là ai thời điểm dương thiên hà liền đứng dậy nghi hoặc mà nhìn hai người càng xem càng cảm thấy hải hùng khiếp vía, bày ra nhất đoán chính tươi cười chỉ là hắn biết có chút không thành công bởi vì mặt bộ cơ bắp ở rất nhỏ mà run rẩy bất quá dương thiên hà dùng hắn biết đến nhất có lẽ nói nói thỉnh chờ một lát trừ bỏ thanh âm có chút rung rẩy mặt khác đều thật bình thường theo sau thần sắc bình tĩnh lại lung lay mà đánh thủy giặt sạch tay ở một bên lượng khăn che mặt thượng lau khô lại cho cửa hai người một cái coi như là mỉm cười tươi cười xoay người hướng tới phòng mà đi bắt đầu hai bước còn có thể bằng phẳng mà đi tới càng là đến cửa phòng tốc độ liền càng là nhanh lên cuối cùng là không nhìn xuống trực tiếp vọt đi vào nhanh như vậy liền tẩy xong rồi tơ nguyệt kinh ngạc hỏi tuy rằng không chú ý nghe cũng không nghe rõ bất quá nàng vẫn là biết dương Thiên Hà mẫu tử lại hai người ở bên cạnh giếng giao lưu cảm tình. Cha người xem, đây là con thỏ. Dương Hưng Bảo cười hướng Dương Thiên Hà triển lãm tân thành quả. Dương Thiên Hà là nghe thấy tư nguyệt cùng Dương Hưng Bảo nói, bất quá, hắn hiện tại tâm như cụ thùng thùng, mà nhảy cái không ngừng, nghĩ đến cái loại này khả năng, hắn liền cảm thấy có lẽ là vừa mới bởi vì nương nói, quá mức sinh khí mà sinh ra ảo rác. Vì thế, dùng sức mà nhéo một chút đuổi, đau đến nhà răng, đối thượng hai xong nghi hoặc đôi mắt, trong mắt ý mừng như thế nào đều tra giấu không được. Một phen bé lên ngồi ở chiếu thượng Dương Hưng Bảo, một hơi đem hắn cửa cao đến đỉnh đầu, tiểu tể tử, người thật đúng là tranh đua. Bị nhà mình cha động tác dọa một cái Dương Hưng Bảo thứ chi không ngừng phịch, không ngừng kêu lên, mẫu thân, mẫu thân, mau cứu ta, cha ta hắn lại động kinh. Tư Nguyệt cũng không biết Dương Thiên Hà là ở phát cái gì điên. Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là không phải chuyện xấu, thảo. Người mau đem tiểu bảo buông xuống, bình tĩnh một chút, dù sao cũng phải trước nói, cho chúng ta biết sự tình gì làm người kích động thành như vậy. Dương Thiên Hà tuy rằng không có lại dơ tiểu bảo, lại cũng không có buông, mà là ôm vào trong ngực bị tư nguyệt như vậy vừa hỏi, lúc này mới nhớ tới bên ngoài hai người, tuy rằng quần áo không giống nhau, nhưng mặt khác đều cực kỳ giống tiểu bảo sở miêu tả đại nhân vật. Bên ngoài có người tìm tiểu bảo. Dương Thiên Hạ nói, ôm Dương Hưng Bảo đặt, mong ngồi ở chiếu thượng, cầm một bên giày, thân thủ cho hắn mặc vào, tiểu bảo, người đi ra ngoài nhìn xem. Ân, Dương Hưng Bảo cũng rất tò mò, lớn như vậy, trước nay liền không có người ngoài tới trong nhà đi tìm hắn, bước cẳng chân chạy đi ra ngoài, đó là ánh mắt đầu tiên liền thấy Thái Bác Văn, đại nhẫn kinh hỉ kêu to lúc sau, vẻ mặt kích động mà vọt qua đi, kia tốc độ làm vương tuyết quân cùng Thái Bác Văn, đều có chút lo lắng hắn có thể hay không ngã quỵ. Thái bác văn vốn định tiên, lên vài bước đem hắn tiếp được, càng muốn đem kia nho nhỏ hại tự ôm vào trong ngực chỉ là, tưởng tượng đến đứa nhỏ này nhìn chính mình cặp kia tất cả đều là sùng kính đôi mắt, liền không thể không bày ra uy nghiêm tư thế, Dương hương bảo, hảo hảo đi đường, thấp thấp một chột mà giống bộ dáng gì. Đi theo ra tới dương thiên ha trên mặt ý cười cứng đờ, hắn hiện tại nhưng xem như cảm nhận được đại ca bọn họ tâm tình, rất là thấp thoảm mà nghĩ. Vừa mới còn khen nhi tử tranh đua đâu, đến một chạm mặt, đã bị giáo huấn cũng không biết có thể hay không cho bọn hắn lưu lại không tốt ấn tượng. Chẳng qua, dường Hưng bảo biểu hiện là đại đại ra ngoài dương thiên hà dự kiến, vừa mới chạy đến một nửa thời điểm, bị như vậy một giống, trong mắt kinh hỉ như cũ ở, nhưng càng có rất nhiều loại sáng sùng bái, liền tính không thành công, hắn cũng nỗ lực mà đem chính mình mặt bản lên, dựng lại bước chân. Đỉnh đỉnh sống lưng, học hôm trước Thái Bác Văn đi đường bộ dáng ngẩng đầu ứng ngực mà đi qua. Nhìn như, vậy giống mô giống dạng nhi tử, Dương Thiên Hạ lại lộ ra vừa lòng tươi cười. Rốt cuộc, Dương Hưng bảo đi tới Thái Bác Văn trước mặt, đại nhân ngươi là tới xem ta sao? Hỏi chuyện ngữ khí là chậm rãi chơ mong. ân Thái Bác Văn gật đầu, rốt cuộc không nhìn xuống, vương tay, bất quá, nguyên bản tưởng nếp khuôn mặt hắn tay sữa nhéo hắn bao bao đầu. Dương Hương Bảo vừa thấy Thái Bác Văn gật đầu, sáng lặng tươi cười là như thế nào cũng chịu không nổi, ở hắn còn không có ý thức được thời điểm, liền. Làm ra thói quen tính động tác, một đôi tay đã ôm lấy Thái Bác Văn chân, ngưỡng đầu, cười hì hì nhìn Thái Bác Văn. Thái Bác Văn thân thể cứng đờ, ở cúi đầu thấy kia chương hồn nhiên gương mặt tươi cười khi thả lỏng, lúc này đây, nhưng thật ra không có do dự đem tiểu hài tử bế lên, mềm mục, cảm giác so trong tưởng tượng còn muốn hảo, lần đầu tiện. Thái Bác Văn có muốn cái hài tử ý tưởng, chỉ là, rất nhỏ nhíu mày. Này tiểu hài tử không phải đã năm tuổi sao? Như thế nào một chút trọng lượng đều Không có. Đại nhân, nơi này phơi, cùng ta vào đi thôi, mẫu thân cho ta chuẩn bị món đồ chơi. Có thể bày ra thật nhiều động vật, nhìn xuồng bái người. Dường hương bảo không những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại há mồm không ngừng nói, ta đã sẽ bãi cá cùng thỏ con. Ơn, Thái Bác Văn gật đầu. liền như vậy ông tiểu bảo, hướng tới hắn chỉ phòng mà đi, bước vào viện môn, mới phát giác viện này so với hắn trong tưởng tượng muốn tiểu đến nhiều, trong không khí có một cỗ nhàn nhạt ra suốt hương vị, không dễ ngửi lại còn có thể chịu đựng, đến nỗi trong viện như cũ dùng một bộ đề phòng ánh mắt nhìn hắn trù thị, thái bác văn liếc liếc mắt một cái lúc sau, liền lại không chú ý, chỉ là thái đại nhân, người thật sự không có quên cái gì sao. Nhìn đi tới đại nhân, đứng ở cạnh cửa Dương Thiên Hà giống như là mới vừa thượng cương điếm tiểu nhị giống nhau, cả người đều câu thúc đến không được, tay chân tựa hồ cũng không biết nên như thế nào phóng, càng đừng nói biểu tình, xả ra tươi cười muốn nhiều. Cứng đờ liền có bao nhiêu cứng đờ, hảo đi, Dương Thiên Hà cũng không biết nay đại nhân họ gì, có phải hay không thật sự đại nhân, chỉ phải đi theo tiểu bảo giống nhau cách gọi, đại nhân, bên trong thỉnh. Dương Thiên Hà khẩn trương mà nói. Ân, Thái Bác Văn lại lần nữa gật đầu, tuy rằng hắn là an huyện huyện lệnh, cũng thịt tận chức tận trách, càng thể nghiệm và quan sát quá dân tình, nhưng hắn thật không tính lại là một vị thân dân đại nhân, nhìn này nhỏ hẹp môn, thấp bé phòng ốc, mang theo. Cái khé vách tường, hắn tuyệt đối có thể khẳng định, chính là bọn họ ra nhà xí cũng do so cái này hảo, như vậy tưởng tượng, đối trong lòng ngực tiểu ra hỏa liền càng thêm đau lòng. Nhìn Thái Bác Văn luyện như vậy ôm hắn dự định tiểu đồ đề đi vào. còn dựa vào cạnh cửa vương tuyết quân cả người đều trợn trọn mắt này tính cái gì hắn có thể khẳng định đại đồ đệ tuyệt đối là cố ý thật là kẹo kiệt còn không phải là cho hắn xuyên thân que một quần áo trải cái đáng yêu bao bao đầu sao dùng đến như vậy trả thù hắn sao hắn là sư phó được không nhắc nhân khi chính là tiểu ra hòa kia hắn xác định thật sự kia hùng hải tử không phải cố ý nhưng nguyên nhân chính là vì hắn không phải cố ý mới đã kích người đâu Này tiểu phá hại từ đầu đến cuối đều không có thấy hắn, không phải nói hắn là trong mộng mới xuất hiện thần tiên sao? Có như vậy không đem thần tiên đều để vào mắt phạm nhân sao? Thật là không ánh mắt, giống hắn như vậy quan mang vạn trượng người, nơi nào so ra kém thái bát văn, kia vẫn luôn đều sụ mặt tiểu tử thúi. Có lẽ là vương tuyết quân oán niệm quá mức mãnh liệt, làm cách một cái sân dương thiên hà đều cảm nhận được, theo xem qua đi, tuy rằng người nọ là đang cười, hơn nửa cười đến rất đẹp. Nhưng, nhưng dương thiên hạ lại lăng là cảm thấy khi tiểu giống như có chút đáng sợ. Bất quá, tưởng tượng đến là nhà bọn họ không đúng, thất lễ ở phía trước, vội đi qua đi, đại nhân, mau bên trong thỉnh. Nhìn một cái, thật đúng là đương chính mình là điếm tiểu nhị. Hừ, vương, tuyết quân nhưng thật ra tưởng làm bộ làm tịch, nhưng hắn có thể xác định, khi hùng hai tử cùng tiểu tử thúi nhất định sẽ không mua hắn trướng, vì thế, hừ lạnh một tiếng, nương dương thiên hạ cái này dưới bậc thang. Ngân ngang mà đi qua, phòng nội, Thái Bác Văn nhìn đứng dậy Tư Nguyệt, vẫn luôn luyện nghe hắn tỉ nói này phụ nhân thế nào. Nhưng thấy rõ hắn khuôn mặt khi, trong lòng chấn động, ánh mắt lóe lóe biểu tình lại không có nửa điểm thay đổi. Thái Bác Văn đang xem Tư Nguyệt thời điểm. Tư Nguyệt cũng ở đánh giá nhà mình nhi tử trong miệng đại nhân, nàng không phải Dương Thiên Hà kia cổ thả tính tình, nếu không đoán sai, vị này đó là An Nguyện quan Phụ Mẫu. Thái Đại Nhân, mỗi lần Dương Thiên Hạ nhắc tới khởi vị Đại Nhân này, liền sẽ đem hắn trong đầu sở hữu khen từ ngữ đều nói một lần, chỉ là hiện giờ vị Đại Nhân này mặc vô biểu tình mà ôm nàng nhi tử, này cảnh tượng thấy thế nào đều có chút dọa người. Thái Đại Nhân, mời ngồi. Tư Nguyệt một bên nói, một bên tới rồi chán. đúc phóng tới tứ vương bằng giữa môn vị trí. Thái Bác Văn không có nhiều lợi, liền ở trường trên ghế ngồi xuống. Bừng lên cái ly trong lúc, còn không quên không dấu vết mà đánh giá này Tư nguyệt cao hứng vấn chấn mà Dương Hương Bảo giãy dụa xuống đất, vui sướng mà chạy đến trước bàn trang điểm, bế lên hắn điểm tâm hộp, lại chạy trở về, ôm chặt động tác thuần thuộc mà bò lên trên ghế, ngồi ở Thái Bác Văn bên cạnh, đem hộp đặt ở trên bàn, mở ra, đại nhân, ngươi ăn đi, đây đều là ta điểm tâm, tất cả đều cho ngươi ăn. Thái Bác Văn buông trong tay cái ly, nhìn vẻ mặt trời mong Dương Hương Bảo, rốt cuộc. Nhéo nhéo hắn khuôn mặt, thấy hộp bài biện đến chỉnh chỉnh tề tề điểm tâm, tùy ý chọn một cái, bỏ vào trong miệng, nuốt xuống lúc sau, mới mở miệng nói, ăn rất ngon. Dường hưng bảo liền càng vui vẻ, nho nhỏ nhân nhi đã phỏng chừng đã hoàn toàn tìm không thấy Đông Nam Tây Bắc. Ta nói Thái Bác Văn, người cái, vương tuyết quân bước vào phòng, liền tưởng giáo huấn nhà mình bất hiếu đồ. Đệ, tìm về hắn thân là sư phó mặt mũi, lại đang xem thấy tư nguyệt thời điểm ngừng miệng. Tư cười có như vậy trong nháy mắt cứng đờ theo sau nghiêng đầu nhìn về phía thái bác văn thái bác văn cực kỳ bé nhỏ mà lắc đầu sư phó ngồi đi chỉ vào hắn bên trái vị trí mở miệng nói ân vườn tuyết quân bối ở sau lưng tay cầm bài hạ mới buông ra bất quá nhìn nho nhỏ phòng cho dù đồ vật bài biện thực hợp lý thu thập thật sự sạch sẽ cũng che giấu không được nó rách nát cùng không gian nhỏ hẹp đại nhân ngươi cũng tới có đói bụng không Đói bụng liền ăn điểm tâm đi, mẫu thân nấu cơm còn có một hồi lâu đâu. Dương Hương Bảo ngồi quỳ ở trường trên ghé, lại nhìn đến một cái quen thuộc người, trên mặt tươi cười càng sáng lạng vài phần. Khôi phục lại vương tuyết quân ánh mắt bất mãn mà nhìn Dương Hương Bảo, lại một lần hừ lạnh, ngữ khí thực hướng mà nói, ta không đói bụng, cũng không ăn điểm tâm. Nhìn tiểu hài tử kia vỗ chi mặt, tạm dừng một chút, ta khác. Ta đây cho ngươi đổ. Được. dương hưng bảo bừng tĩnh, rủi tay liền đi bắt đặt lên bàn ấm trà tư nguyệt cùng dương thiên hà không có gì cảm giác nhưng thật ra đem vương tuyết quân cùng thái bác văn hoảng sợ ấm trà cũng bị thái bác văn giành trước bác lý ta đến đây đi đơn giản mà nói xong cất vương tuyết quân tới rồi một chén nước uống một ngụm lúc sau vương tuyết quân mới buồn chén trà mới nhịn đứng ở một bên dương thiên hà cùng tư nguyệt ngồi xuống đi tư nguyệt cũng không biết thời đại này nữ nhân Rốt cuộc là sao được lễ, cho nên, chỉ là gật đầu lúc sau, liền ở vương tuyết quân đối diện ngồi xuống, Dương Thiên Hà cùng thủ trưởng Nguyệt bước chân, cùng nàng ở một phương ngồi chung một cái ghế. khổ khụ, vương tuyết quân ho khan hai tiếng, được đến Thái Bác Văn một cái mịt mờ xem thường còn có Dương Hưng bảo, quan tâm ánh mắt sau, các người biết ta là ai sao. Dương Thiên Hà trước lắc đầu, sau gật đầu, câu thúc qua đi, hắn đầu óc bắt đầu khôi phục bình thường, bất quá, này bình thường ở. Người khác trong mắt là hoàn toàn không bình thường, bởi vì hắn đã nghĩ tới, dựa theo tuổi tới xem, lúc này ngồi ở hắn đối diện hẳn là chính là ngũ đệ trong miệng đại nho, phụ thân là hoàng thượng sư phó đại nho, huynh trưởng là hoàng tử tiên sinh đại nho, hắn học sinh thấp nhất đều là tiến sĩ đại nho, này trong đó vô luận là cái nào, đều làm dương thiên hạ cái này bình phạm nông dân sùng bái cùng kích động đến phát run. Người dùng cái gì? Cùng hắn làm một cái ghế tư nguyệt là trước tiên cảm. Giác được buồn cười mà nhìn cái này ngu xuẩn nam nhân mở miệng hỏi không không có đến nói chuyện đều nói lách đối với dương thiên hà bồ dáng vương tuyết quân cũng không thèm để ý này nam nhân biểu hiện xem như bình thường ít nhất hắn trong mắt không có làm hắn chán ghét nịnh nọt cùng có mục đích riêng lấy lòng kia biết hắn là ai sao lúc này đây dương thiên hà lắc đầu hắn là đệ tử của ta cũng là các ngươi an huyện huyện lệnh thái bác văn tuy rằng ngày thường ngoài miệng đối, cái này đồ đệ là có rất nhiều bất mãn nhưng lúc này vương tuyết quân nói lời này khi vẻ mặt là có kiêu ngạo cái gì lần này dương thiên hà không phải run lên mà là trực tiếp kích động mà từ trên ghế nhảy dựng lên cặp kia mắt to nhìn thái bác văn ánh mắt cùng dương hương bảo là giống nhau sùng bái cùng tôn kính không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp quỳ gối thái bác văn trước mặt thảo dân gặp qua đại nhân Tư Nguyệt Há hốc mộng mà nhìn, Thái Bác Văn cùng Vương Thuyết Quân hai người trong, mắt lại hiện lên hiểu rõ, khó trách Duyên Hưng bảo nhìn Thái Bác Văn sẽ như vậy, nguyên lai like vấn đề ra ở chỗ này, di truyền à, không biết vì sao, Vương Thuyết Quân bị chịu vắng vẻ tâm tình hảo lên. Người thả lên, không cần như thế, hôm nay ta là bị sư phó lại đây, có việc thương lượng. Thái Bác Văn nghiêm túc mà nói. Đa tạ đại nhân, Dương Thiên Hà Trịnh trọng chuyện lạ mà nói xong này bốn chữ lúc sau, mới cung kính mà đứng dậy, chỉ là, lại không chịu ngồi xuống, ở trong lòng hắn, thái đại. Nhưng chính là thanh thiên giống nhau tồn tại, hắn một giới bình dân, làm sao có thể cùng thái đại nhân cùng ngồi cùng ăn. Chúng ta ý đồ đến nói vậy các ngươi cũng rõ ràng, vương tuyết quân cười nói, ta tính toán vui tiểu bảo lạm đồ đệ, các ngươi có bằng lòng hay không? Dương Thiên Hà đang muốn gật đầu. Vị tư nguyệt một cái có thể nói sắc bén ánh mắt ngừng, lúc sau, mấy tư cười khéo léo mà nói, vương đại nhân có thể nhìn chúng tiểu bảo là chúng ta tiểu bảo vinh hành, có ngày như vậy đại. Năng đương tiên sinh, chúng ta cũng thật cao hứng, chỉ là, tiểu bảo mới năm tuổi, chúng ta luyến tết hắn sớm mà dời nhà, rời đi cha mẹ. Dương Thiên Hà vừa nghe lời này, lập tức đi theo gật đầu, hắn thật là hôn đầu, điểm này cũng chưa nghĩ đến. Ta sẽ ở An Nguyện Đại rất dài một đoạn thời gian. Vương Thuyết Quân cười nói, trong lòng nói thầm, huyết thống này ngoạn ý chẳng lẽ thật sự lợi hại như vậy, cho dù là sinh trưởng tại như vậy xa xôi nông thôn, phượng hoàng như cũ là phượng hoàng mà sẽ không thay đổi thành gà rừng. Tư Nguyệt nhíu mày, nếu Vương Đại Nhân đều nói như vậy, ta cùng đương ra đều không có ý kiến, chỉ cần tiểu bảo nguyện ý. Dương Hương bảo nhìn nhìn cha mẹ, lại nhìn nhìn Vương Tuyết Quân cùng Thái Bác Văn, ta không thể đương Đại Nhân đồ đệ sao? Lời này là đối với Thái Bác Văn nói. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng ở đây người đều nghe được rõ ràng. Tiểu bảo, tuy rằng cùng dương hưng bảo giống nhau, dương thiên hà cạn thêm sùng bái thái bác văn, nhưng hắn rõ. Giàng, đại nhỏ lợi hại hơn một ít, lại nói, huyện lệnh đại nhân công vụ bận rộn, nào có không thu đồ đệ. Không có việc gì, vương tuyết quân tựa sớm đoán được điểm này, cười nói, tiểu ra hỏa, người trong miệng đại nhân cũng là ta đồ đệ, người nếu là đương ta đồ đệ, về sau liền có thể cùng hắn giống nhau lợi hại? Có thể bảo hộ cha mẹ, cũng sẽ không chịu đói bị khi dễ, còn có thể xuyên cùng hắn giống nhau đẹp quần áo. Thái bát Văn cho dù là sổ mặt đều cảm thấy rất là mất mặt, này rõ ràng là ở Nhưng ra cha mẹ trước mặt lõa mà dụ dỗ nhân ra hại tử. Từ Nguyệt nhìn Vương Tuyết Quân, nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái, chỉ là Dương Thiên Hà có chút sững sờ, này đại nho cùng hắn trong tưởng tượng tựa hồ kém hảo xa, hảo xa. <cười> thật sự! Còn thuộc về đơn thuần hàng ngũ dương hưng bảo tâm động, mắt to chớp chớp nhìn vương thuyết quân, rõ ràng mà viết, ngươi không gạt ta đi. Không tin ngươi hỏi một chút hắn Vương tuyết quân bày ra một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng cầm hướng tới Thái. Bác Văn vương hướng, là thật sự. Thái Bác Văn gật đầu. Kia hảo, ta đã ứng đương đệ tử của ngươi. Có Thái Bác Văn nói, rương hưng bảo đảo rất là dứt khoát gật đầu. Hai vị đại nhân nếu không che liền ở ta nơi này dùng cơm chưa đi. Nếu đã đạt thành miệng hiệp nghị, ở cái này trọng thành tên xã hội, chuyện sau đó đã là nắm chắc, tư nguyệt nhìn vui vẻ tiểu bảo, nghĩ, đứa nhỏ này có phải hay không phía trước nhạc tử đem cả đời khổ đều ăn qua, cho nên như vậy cứ chó vận hắn đều có thể gặp. Gỡ, đó là bất tử nói hắn về sau đều sẽ thuận buồm xuôi gió, phúc tinh cao chiếu. Hảo, vương tuyết quân gật đầu, thái bác văn tự nhiên là không có ý kiến. Chỉ là cái này tự rơi xuống nhà đứng ở một bên dương thiên hà lại bắt đầu kích động run, hai tay giao nhau lặp lại mà xoa xoa, này đại nho cùng huyện lệnh đại nhân muốn ở nhà hắn ăn cơm chưa, đây là thiên đại Vĩnh hạnh a, nghĩ trong nhà đồ ăn không có đồ ăn, thịt không có thịt, càng đừng nói rượu, cũng may hiện tại ngày không tính vãng đi, mua hẳn là còn kịp. Trong lòng có phổ dương thiên hà vừa thấy trong nhà người, nếu là hắn đi mua đồ ăn, trong nhà liền tiểu bảo công tư Nguyệt. Không ai tiết khách ác chính yếu chính là, giữa chư kia một đống, thắng hiện tại thân thể, Dương Đại Phu là cường điệu, tuyệt đối không thể đụng vào rượu, vàng nhất hai vị đại nhân ăn đến không tận hứng, còn không phải là bọn họ chiêu đãi không chu toàn sao? Hai vị đại nhân, muốn hay không tiểu nhân đi kéo thôn trưởng lại đây, bồi hai vị đại nhân trò. Chuyện, Dương Thiên Hà nghĩ rồi lại nghĩ, trong thôn nhất có quyền uy chính là thôn trưởng, cho nên, mới mở miệng hỏi. Vương Tuyết Quân cùng Thái Bác Văn đều không phải không thực nhân ra pháo hoa người, đặc biệt là Thái Bác Văn, giống nhau hắn xuống nông thùng nói, nếu là ăn cơm, đại bộ phận thời điểm đều có thôn trưởng ở, cho nên, nhưng thật ra minh bạch Dương Thiên Hà ý tứ trong lời nói, không cần, hôm nay tới nơi này chỉ do việc tư, thiết không thể lao sư động chúng, các người vội đi. Thôi, có tiểu bạo ở chỗ này là được. Dương Hương Bảo vừa nghe lời này, đỉnh đỉnh ngực nhìn ra hắn, tỏ vẻ hắn hoàn toàn không có vấn đề. vừa nghe thái bác văn lời này dương thiên hà đối hắn sùng bái lại đạt tới một cái độ cao đại nhân quả nhiên là công chính liêm khiết đại công vô tư người đúng rồi người xem chúng ta như thế giả dạng nên minh bạch chúng ta cũng không tưởng quá mất trương dương vương tuyết quân mở miệng nói Tư nguyệt gật đầu đứng dậy lôi kéo dương thiên hà đi ra ngoài người hiện tại đi trong thành mua chút đồ ăn trở về nhiều mua chút bọn họ một cái là tiểu bảo sư phó, một cái là tiểu bảo sư huynh, ngươi cũng không thể tỉnh bạc, biết không? Ân, đối với tư Nguyệt nói, Dương Thiên Hà là tán đồng, liền tính là không có tiểu bảo nguyên nhân ở. Như vậy đại nhân vật đến nhà bọn họ ăn cơm, bọn họ cũng có thể dính không ít vũ khí cùng quý khí, cho nên đây là tuyệt đối không thể tỉnh. mới vừa đi hai bước, nhìn bên cạnh giếng quần áo, quay đầu lại nói. kia quần áo ngươi đừng nhúc nhích hiện tại thái dương đại làm được mau lưu trữ ta buổi chiều tại buổi tối cũng sẽ làm ân tư nguyệt gật đầu từ trong nhà tới hai cái người xa lạ tiến vào dương thiên hà phòng lúc sau trở lại nhà chính chủ thị đem việc này cùng dương thiên lệ vừa nói lại một cân nhắc liền có hiện tại chu thị dọn ghế ngồi ở nhà chính cửa đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm phía tay để nhất gian phòng cảnh tượng nặng mắt sắc mà nhìn tư nguyệt tắt một Thôi bạc cấp Dương Thiên Hà, cái kia đầu, ít nhất có năm lượng, thấy Dương Thiên Hà tiếp nhận liền đi ra ngoài, vội vàng chạy đi ra ngoài, ở trong sân đêm này ngăn lại, lão tứ, ngươi làm cái gì đi, mua đồ ăn. Dương Thiên Hà tâm tình thực hảo, nhi tử bị đại nho thu đồ đệ, này ở phía trước, đó là hắn nằm mơ cũng không dám tưởng sự tình hiện giờ biến thành hiện thực, sao có thể không cao hứng, chính là nói đi đường mang phiêu đều không quá phận, cho nên, cho dù là Chu thị chặn đường, còn có. Ngựa khí không được tốt lắm chắc vấn, hắn đều miệng cười mà chống đỡ. Tiếng ngươi nhà ở hai người là ai? Chú Thị hỏi tiếp nói. nữ Dương Thiên Hà kêu lên, vừa rồi Vương Đại Nhân nói không cần Trương Dương, hắn không biết đối nương có thể nói hay không nói, dưới tình huống như thế, hắn liền lựa chọn không nói. Ngươi là ngốc tử à, chú Thị dùng sức mà lôi kéo hai hạ Dương Thiên Hà, vì hắn không biết cố gắng, không dài tâm, người hiện tại đi mua đồ ăn, kêu một gian trong phòng liền ngươi. Tức phụ còn có hai cái nam nhân, người chẳng lẽ liền không cảm thấy không ổn sao? Dương Thiên Hà thật đúng là không có hướng kia phương diện tưởng, vừa nghe chu thị như vậy vừa nói, cả khuôn mặt đều đen, nhỏ giọng mà nói, nương, ngươi lại nghĩ đến đâu đi, này ban ngày ban mặt còn có thể có chuyện gì, hơn nữa, tiểu bảo không phải người à, người biết cái gì, chu thị cũng biết đúng mực, hạ giọng nói, tiểu bảo mới vài tuổi, biết cái gì à, người hảo, nương, người thật sự suy nghĩ nhiều, quá. Dương Thiên Hà không muốn nhiều lời, đánh gãy Chu thị nói, vòng qua nàng liền đi ra ngoài, hắn là thật sự tưởng không rõ, hắn này nương mỗi ngày trong đầu đều tưởng chính là chuyện gì. Dương Thiên Hà đi rồi, Chu thị quay đầu lại, hung hăng mà trừng mắt tư nguyệt, thấy nàng ở ngoài phòng thang bếp lò, cũng không có nhiều lợi, trở lại nhà chính, nàng không biết, trên đời này còn có một loại biết công phu người, bọn họ tai thính mắt tinh đem hai người đối thoại hoàn toàn nghe vào trong tai. Bất qua vương tuyết quân hai người đều không thèm để ý, dương Hưng bảo nóng bỏng về phía bọn họ giới thiệu mới vừa được đến món đồ chơi, thuần thục mà bày ra hai cái động vật đồ hình, vương tuyết quân không hổ là đương tiên sinh, có thể suy một ra ba, giống hài tử giống nhau, cùng tiểu bảo giống nhau, ngồi ở chiếu thượng đủ loại đồ hình ở hắn trong tay, ở dương Hưng bảo kinh ngạc cảm thán sùng bái hạ xuất hiện. ngươi thật là lợi hại, dương Hưng bảo thiệt tình khen nói, hừ, đó là đương. Duyên, phía trước là người không ánh mắt, vườn tuyết quân đắc ý mà liếc liếc mắt một cái, như cũ ngồi ở trên ghế thái bác văn. Bên kia, Chu thị mẹ con lại ngồi không yên, nương ta cảm thấy việc này không quá thích hợp, Dương Thiên Lệ mở miệng nói, tứ ca nhận thức những người đó chúng ta đều nhận thức, hiện giờ này hai cái người cũng chưa gặp qua, vậy người không nghe lầm, bọn họ là tới tìm tiểu bảo. Ân, Chu thị gật đầu, người nọ nói tìm Dương Hưng bảo, ta lúc ban đầu còn không có phản. Ứng lại đây chính là tiểu bảo, lại sao có thể sẽ nhớ lầm. Dương Thiên Lệ đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nếu thật là nói vậy, nàng nên làm cái gì bây giờ? Sớm biết rằng liền không nên nghe nhị tẩu suối dục, lần trước độ theo sự tình, nàng xem như đem tứ ca cùng tứ tẩu đều đắc tội, nợ, người nói cái gì dạng khách nhân, yêu cầu mua 5 lượng bạc đồ ăn. Thôn trưởng đại thúc tới cũng không cần đi, Ân, Chu thì gật đầu, Năm lượng bạc, nếu ở tay nàng, đều có thể một lần tiệc rượu, lão. tứ tức phụ chính là cái phá của đàn bà nghĩ đến đây còn không quên mắng thượng một câu chỉ là ngựa khí như thế nào nghe đều mang theo toan vị nâng tứ tẩu tiêu tiền là ăn sai phung phí nhưng tứ ca không giống nhau dương thiên lệ đối với nhà mình nâng hoàn toàn không nghĩ tới trọng điểm thượng rất là vô ngữ ta nói chính là nếu thôn trưởng đại thúc tới đều không dùng được năm lượng bạc như vậy khi hai vị khách nhân rất có khả năng so thôn trưởng đại thúc còn muốn cao so thôn trưởng còn muốn cao chu Thị bắt đầu hướng lên trên mặt tưởng, kết quả vẫn là không hiểu ra sao. Nương, ngươi như thế nào liền không nghĩ, trước hai ngày nhà của chúng ta làm sự tình gì? Như vậy đại sự tình, chẳng lẽ ngươi đã đã quên, Dương Thiên Lệ vội vã nói, nếu là ta không đoán sai nói, kia hai vị trong đó một vị rất có khả năng chính là ngộ ca trong miệng đại nho a vừa nghe đến lời này, chu Thị sắc mặt ý kiến, tiếng thét trói tai vừa mới vang lên, miệng đã bị Dương Thiên Lệ tay mắt. Lanh lẹ che lại, nợm, ngươi đừng như vậy kích động, bị bọn họ nghe thấy được liền không hảo. Dương thiên lệ dựa vào Chu thị nhỏ giọng mà nói. Chu thị gật đầu, dương thiên lệ lúc này mới buông ra nàng, nhẹ giọng mà nói, không có khả năng đi, bọn họ nói muốn tìm tiểu bảo, chẳng lẽ đại nhỏ là muốn thu tiểu bảo đơn đồ đệ. Ấn, dương thiên lệ gật đầu, ngươi tưởng tượng, nếu là việc này ra ở nương ngươi trên người, ngươi sẽ luyến tiếc kê năm lượng bạc sao? Nàng đương nhiên bỏ được, chính. Là, vì cái gì không phải người ngộ ca, kia tiểu bảo căn bản là không có thượng quá học à, chu thì đầy mặt khó hiểu lúc sau chính là oán nhận, người nói kia đại nho đôi mắt có phải hay không ta vấn đề, người ngộ ca như vậy xuất sắc. Liền điểm này, Dương Thiên Lệ cũng tưởng không rõ, bất quá lý do nhân thật ra có một cái, nên, ngươi đừng quên, ngũ ca là đáp sai rồi đề thi, ai, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, nếu người nọ thật là đại nho nói, như vậy tôn quý người hiện giờ liền. ngồi ở nhà của chúng ta, chúng ta nếu là cái gì đều không làm, chính là ngốc tử. Tin tức này quá có đánh sâu vào tính, làm chu thị toàn bộ đầu óc đều loạn thật sự, chỉ biết theo dương thiên lệ nói đi xuống. Chúng ta đây muốn như thế nào làm? Đối, đi kêu cha người trở về. Từ từ chúng ta ai cũng chưa thấy qua đại nho, chính là cha cũng không có. Dương thiên lệ lôi kéo đi ra ngoài chu thị, như cũ rất là nhỏ giọng mà nói. người hiện tại đi học đường cấp tiên sinh thỉnh cái giả đem hưng thịnh bọn họ kêu trở về người tưởng à bọn họ là gặp qua đại nho chờ đến xác định lúc sau chúng ta liền không chỉ là muốn đi kêu cha còn có đem ngũ ca kêu trở về Kêu người ngũ ca làm cái gì lại không phải chịu hắn đương đồ đệ người lại không phải không biết người ngũ ca vì chuyện này trong lòng có bao nhiêu khó chịu người hiện tại làm hắn ở một bên gõ lão ngũ không được càng khổ sở sao nói tới đây Chu thị trong lòng liền có chút bất mãn, đều là kia hồ ly tinh sai, nếu không, phải nặng làm Dương Hưng Bảo đi tham gia khảo thí, đại nho liền sẽ không gặp gỡ tiểu bảo, liền sẽ không chịu tiểu bảo làm đồ đệ, nói không chừng liền nhìn chúng lão ngủ, như vậy nghĩ, Chu thị liền cảm thấy là Dương Hưng Bảo đoạt lão ngũ danh ngạch. Dương Thiên Lệ đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này, việc này trước không nói, hiện tại nhất quan trọng chính là đem trong phòng nhân thân phân xác định, chuyện sau đó có ra ở đâu. kia đảo cũng là, thiên lệ, người ở nhà nhìn hai tử, ta đây luyện đi. Ra ngoài, nhỏ giọng mà nói xong, chu thị sửa sang lại quần áo, đi ra nhà chính, không khỏi liếc tơ nguyệt kẻ phòng vài mắt, kia trống ánh mắt tràn ngập kính sợ. Mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, từ xưa đến nay này đó là nông dân làm việc nhà nông từ thế, đặc biệt là tại đây nắng hè trói trăng ngày mùa hè, nóng giác ái dương quay lưng. Trên mặt đất xua trào nhiệt khí ập vào trước mặt, mà lúc này, dương song các mang theo hắn hai cái nhi tử cũng này đây động tác như vậy, rơi mồ hôi, đổi, lấy thu hoạch khi quả lớn. Người nói cái gì? Chu thị đã đến, đánh gãy dương song các đông tử, mang theo mũ rơm, trên mặt đất dậy cỏ dương song các lúc này đã mồ hôi ướt đẫm, nghe Chu thị hấp tấp chạy tới nói cho hắn tin tức. Như vậy một cái cuốc đi xuống, thiếu chút nữa liền đào ở hắn chân trên lưng, dọa ra một thân mồ hôi lạnh hắn còn không quên biểu đạt hắn khiếp sợ. Chu Thị lúc này tâm tình cũng rất là phức tạp, nguyên bản nghe nữ nhi phân tích, nàng trong lòng là cũng không như thế nào. Tin tưởng, chỉ là, đương làm nàng ba cái tôn tử đi nhìn lúc sau, được đến ba cái tiểu tử khẳng định trả lời, nàng khẳng định, đây là thật sự, cao hứng sao. Có như vậy một chút đi, rốt cuộc Duyên Hưng Bảo cũng là nàng tôn tử, hắn có tiền đồ, nạn thể diện thượng cũng sẽ dính lên sáng giỏi, còn có, liên quan người trong nhà cũng sẽ đi theo hảo quá. Nhưng nàng càng có rất nhiều không cam lòng, rõ ràng nàng lão ngộ vô luận từ nào một phương diện đều so với kia cái gì, cũng đều không hiểu nhạy danh, muốn xuất sắc đến nhiều, vì cái gì đại nho liền không có nhìn chúng con hắn. Mà lựa chọn nàng tôn tử trung nhất không được nàng thích cái kia, lại tưởng tượng đến thơ nguyệt cái kia tiện nhân lúc này, trong lòng nhất định đắc ý đến muốn chết, nàng liền hận không thể cắn một ngụm hàm răng. Lão nhẫn, ta đã làm hưng thịnh bọn họ xác nhận, kia hai người xác thật là bọn họ khảo thí ngày ấy chứng kiến hai cái quý nhân. Trong lòng như vậy nghĩ, chu thị nói chuyện thanh âm cũng mang lên vài phần bất. mãn, ta là chính tai nghe được, bọn họ trong đó một cái chỉ tên nói họ mà muốn tìm dương hưng bảo. Tuy rằng không nghe thấy bọn họ nói cái gì, nhưng tiểu bảo như vậy một cái thi đại điểm hai tử, trừ bỏ thô đồ đệ sự tình, ta thật sự là nghĩ không ra còn có mặt khác sự tình gì, lại có, lão tứ chính là cầm năm lượng bạc đi ra ngoài mua đồ ăn, liền hắn cười đến kia hàm răng đều mau rất bộ dáng, phỏng chừng việc này mười có tám chín đều thành. Dương song các cũng không ngoài nghĩ chu thị nói, rốt, cuộc ở ngày mùa mua lại là chuyện lớn như vậy, trừ phi chu thị không nghĩ qua hoặc là điên rồi. Mới dám nói dối, một tay nắm chặt cái cuốc, một tay cầm trên cổ khăn che mặt xoa trên mặt mồ hôi, tâm tình của hắn so với chú thị càng thêm phức tạp, liền dưới chân dẫm đến ngày thường yêu quý thật sự tiểu mà đều không có cảm giác được. Việc này đi, dương song cách nhìn nơi xa phím lục quang lá cây, tạt đi hai hạ miệng, lại không biết nên nói như thế nào nếu là dừng ở lão ngủ hoặc là mặt khác bất. Luận cái gì một cái tôn tử trên đầu, hắn đều sẽ lập tức liền vui dạo dực mình ném xuống cái quốc hướng trong nhà chạy. Nhưng tưởng tượng đến lão tứ mấy ngày nay cùng bọn họ ngày càng xa cách, chính là vừa mới mới năm tuổi tiểu bảo, hắn cũng không có quên kia chương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ mang theo phẫn hận ánh mắt hướng, về phía bọn họ, gọi bọn hắn người xấu khi cảnh tượng. Còn có hắn kia bất an hảo tâm quỷ kế đa đoan tức phụ, đại nho thu tiểu bảo đơn đồ đệ việc này, lão tứ tức phụ chỉ sợ Trong đó ra không ít sức lực hiện giờ hắn, nhưng thật ra có chút minh bạch ngày ấy lão ngũ nói hôn sự sự tình bọn họ có phải, hay không làm sai nguyên nhân, nếu như lúc trước bọn họ cũng không có lừa hôn, kia đại nho độ để có phải hay không liền dừng ở lão ngũ trên đầu. Lão nhận, nguyên nhân thật ra nói một câu à. Chu Thị đứng ở một bên nhìn trầm mặt không nói dương song cát, chẳng lẽ việc này chúng ta coi như thành không biết. Dương song cát lắc đầu, hối hận hay không lại có ích lợi gì. Thu hồi loạn tưởng tâm tư, nghĩ trước mắt sự tình, không thể trở thành không biết, tiểu bảo tóm lại là hắn tôn tử, là hắn dương ra người, điểm này chính là đại nho tới, hắn cũng phủ nhận không được. Chỉ là tiểu bảo hiện giờ còn nhỏ, liền tính là đã bái đại nho vi sư về sau tiền đồ vô lượng, ở hắn xem ra kia cũng ít nhất là 10 năm chuyển sau đó, 10 năm cũng không đoạn, ai có thể biết này 10 năm nội không ra cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, hiện giờ đối bọn họ dương ra tới nói, quan trọng, nhất vẫn là lão ngũ thi hương, bọn họ cái này ra à, mắt thấy liền phải căng không nổi nữa. Hai ngày này, mặt khác ba cái nhi tử cạn thêm trầm mặt chính là lời nói nhiều, nhất yêu nhất lười biến lão tam đều không rên một tiếng buồn đầu làm việc, dương xong các rõ ràng, bọn họ trong lòng đều có bản thân ý tưởng, bọn họ trong lòng là có oán Chỉ là bọn hắn đang đợi, chờ lão ngũ thi hương kết quả, nếu là chúng như vậy hết thảy đều tường an không có việc gì, nhưng nếu là không chúng, chờ đợi nhà. Bọn họ sẽ là một hồi kịch liệt khắc khẩu, tựa như hắn không có mười phần nắm chắc lão ngũ nhất định có thể chúng cử giống nhau, Dương song các cũng không có tuyệt đối tin tưởng còn có thể đưa bọn họ trấn áp xuống, dưới. Lão đại, ở ngắn ngủn thời gian nội Dương song các suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng Dương giọng kêu cách đó không xa Dương Thiên Sơn. Thế hắn nghe được thanh âm hướng bên này chạy tới, lúc sau đem sự tình nói một lần. Dương Thiên Sơn là đồng dạng không thể tin tưởng, người hiện. Tại đi huyện thành, đem việc này nói cho lão nhì cũng lão ngũ, đến nỗi muốn như thế nào làm, làm cho bọn họ chính mình làm chủ. Chuyện này quá lớn, mà đối phương quá tôn quý, dương song các trong lòng cũng thấp thỏm bất an, liền sợ một vô ý, đem chuyện tốt biến thành chuyện xấu thậm chí là tai họa. Cha, người nói chính là thật sự. Dương Thiên Sơn nghe xong Dương Song Cát nói, xoay người liền đi, đi rồi hai bước lúc sau, mới quay đầu lại, nhìn chầm chầm Dương Song Cát hỏi, ơn, Dương Song, Cát gật đầu, nóng giật thái Dương lúc này đã ảnh hưởng không đến tâm sự chàng đầy hắn, đi thôi, kêu lên người trong nhà, đi về trước rồi nói sau, việc này không cần lộ ra, mà Dương ra tiểu viện, tự Dương Thiên Hà đi rồi, liền tính là hai cái bếp lò sống đều đã thăng hảo. Tư Nguyệt cũng không có lại vào phòng, mà là cầm ghế nhỏ, ngồi ở cạnh cửa dưới mái hiên, nhìn chiếu thượng vương tuyết quân cùng Dương Hương bảo hai người chơi đùa. Đối với Thư Nguyệt tới nói, thời đại này đối nữ nhân hà khắc, biến thái làm nàng là khắc trong tâm khảm, cho dù có Dương Thiên Hà bảo đảm, nàng cũng cảm thấy vẫn là chú ý một ít hảo, thân chính không sợ bóng tà loại chuyện này, kỳ thật đại đa số chỉ tồn tại cùng lý tưởng trạng thái, không phải còn có từ không thành có lần này sự tình sao. đời trước còn không phải là cái không thể tốt hơn ví dụ liền tính là nàng nội tâm kiên cường để được đồn đại vớ vẩn nhưng hôm nay thân là tiểu bảo nương luôn là phải vì hắn suy xét một ít phòng trong vương tuyết quân cùng dương hưng bảo chơi hắn xầy thái bác văn ngồi ở trên ghế nhìn một khuôn mặt nghiêm túc uy nghiêm bộ dáng chỉ là ngẫu nhiên trong mắt hiện lên ý cười biểu hiện hắn không tồi tâm tình như thế nào vừa mới ngươi vì cái gì không ngăn cản Liền không sợ hãi ta thu tiểu bảo làm đồ đệ sự tình bị bọn họ biết. Vương tuyết quân liền lớn như vậy liệt liệt mà ngồi ở chiếu thượng cười nhìn tư nguyệt hỏi, đến nỗi hắn vì sao sẽ như vậy hiểu biết dương gia tình huống, hắn tin tưởng chính là hắn. Không nói, đối diện tư nguyệt cũng minh bạch. Bọn họ là tiểu bảo người nhà, tổng hội biết đến, huống hộ có vương đại nhân ngài ở, chính là bọn họ biết, lại có thể thay đổi cái gì hoặc là làm chút cái gì sao. Một cái sân ở, muốn giấu giếm phải phí hảo chút tâm tư, tội gì đâu. Lại nói nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn gạt việc này, nói vậy hiện tại biết việc này dương ra nhân tâm khẳng định là, phi thường không dễ chịu đi, gan ghét chính là nhân loại nguyên tội, nàng cũng không tin dương ra. Người có thể thoát được quá, ai làm trận này thu đồ để khảo thí dương ra cái này, tiểu viện ngủ phòng người đều tham dự đâu. Không phải có một câu nói rất đúng, dục làm này diệt vong, tất trước làm này điên cuộn sao. Yêu cầu hỗ trợ sao? Vẫn luôn không hé răng thái bác văn mở miệng nói, vẫn là chủ động ban nhân, vương tuyết quân lại là cười cười, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đa tạ thái đại nhân, này đó tiểu lâu là nơi nào đáng giá thái đại nhân lo lắng, nếu đã điều tra quá nhà bọn họ. Mặc dù không phải toàn bộ, nói vậy bọn họ đối trong nhà mỗi người đều có nhất định hiểu biết, nặng nhưng không cho rằng nặng những cái đó tâm tư có thể giấu giếm được này hai người. cho nên từ vương tuyết quân hỏi kia lời nói bắt đầu tư nguyệt liền không tính toán che giấu nàng đối dương ra người chán ghét cùng với phải đối phó bọn họ tâm tư vương tuyết quân nhìn ở một bên chơi đến nghiêm túc dương hưng bảo rủi tay đem hắn dọn xong hình dạng lộn loạn cũng không để ý tới hắn căm tức nhìn xoay người đối với tư nguyệt xem ra người rất có tin tưởng ta lúc ban đầu đều có chút kinh ngạc như vậy nho nhỏ một cái nông ra tiểu viện thế nhưng cũng sẽ tính kế đến như thế xuất sắc Chỉ là, ta có điểm tò mò, người có như vậy tinh xảo tay nghệ, vì sao tư ra sẽ rơi vào như vậy thê lương kết cục. Nếu như ta tin tức không sai, phụ thân người nếu là tiếp theo uống thuốc, phóng trừng hiện tại vẫn là tồn tại đi. Tư Nguyệt Đối Thượng Vương tuyết Quân ánh mắt đối phương tuy rằng như, cũng là cười, bất quá, kia mắt sáng như đuốc, mang theo nàng đều không chịu nổi áp lực, đem môi nhấp đến trắng bệnh, đôi tay nắm chặt, nhũ xuống mi mắt. Người luôn là phải trải qua một chút sự tình, mới có thể lớn lên. Nàng không biết nói như vậy có không quá quan, nhưng nàng có thể nói như thế nào, chẳng lẽ nói cho hắn lúc ấy nàng còn không phải này tiểu cô nương. Cho dù cái này đại nho thanh danh nổi bật, liền tính hắn người này danh xứng với thực, nàng cũng sẽ không ngu xuẩn đến đem chuyện. này nói ra, chỉ là, lúc này đây đối diện, nàng lại có thể khẳng định, cái này đại nho là có thật bản lĩnh, chỉ cần vừa mới kia trong nháy mắt phát ra khí thế. Nàng liền không cho rằng ở đối phương mí mắt phía dưới nói dối có thể thành công, cho nên mới có thể nói ra như vậy mơ hồ trả lời. Không tính nói dối, kiếp trước nàng trải qua cha mẹ tử vong, cho rằng báo ân được đến chính là vô tận lạnh nhạt chào phúng cùng với vũ nhục, nếu là ở như vậy hoàn cảnh dưới, nàng không buộc lớn lên, nàng sẽ là cái gì kết cục có thể tưởng tượng. Vương Tuyết Quân biết tư nguyệt cũng không có nói lời nói thật, bất quá, hắn cũng không tính toán truy cứu. người đối tiểu bảo tốt như vậy sẽ không sợ hắn về sau không hiểu thuận người sao rốt cuộc người chỉ là hắn mẹ kế đối với điểm này vương tuyết quân kỳ thật là tò mò nhất tư nguyệt ở dương hưng bảo trên người sở hoa tâm tư liền hắn biết nói chính là rất nhiều mẹ ruột thúc ngựa đều không đuổi kịp tư nguyệt nhìn thoáng qua dương hưng bảo cười trong mắt xuất hiện một tia ốm nhu thực mau bị lạnh nhạt sợ thay thế được Hắn về sau có thể hay không hiếu thuận ta này cũng không phải ta có thể quyết định, mà là tự hắn còn có vương đại nhân ngài quyết định, đến nỗi mẹ kể vừa nói, nếu không phải này con chồng trước vẫn luôn dính ta, quẳng cũng quẳng không ra, ta mới sẽ không mặc kệ nó. Đột nhiên thay đổi ngữ khí, thậm chí có thể nói là khắc nghẹt lời nói, làm vương tuyết quân cùng thái bác văn đều là sửng suốt, không tự giác mà nhìn về. Phía dương hưng bảo, quả nhiên, kia tiểu hài tử trừng mắt mắt to. Bất quá, bị trừng lại là kia còn không có tiền nhiệm sư phó, Vương tuyết Quân. Đại nhân, người nói sai rồi, mẫu thân mới không phải mẹ kế đâu, ta biết mẹ kế chính là mẹ kế. Diệu Hưng bảo nghiêm trang mà phản bác nói, còn có, người về sau đều không cần đối ta mẫu thân nói này hai chữ, bệnh của nạn còn không có khỏi hẳn, thực dễ dàng tái phát, đến lúc đó tiểu bảo mẫu thân đã không có, ta, ta, ta liền không lo người đồ đệ. Tiểu hai tử đã biết Vương Tuyết Quân rất lợi hại, cho nên, nói lắp hai hạ, cũng chỉ có thể nghĩ ra như vậy uy hiếp lời nói. Nghe Dương Hưng Bảo nói, Thái Bác Văn cùng Vương Tuyết Quân đều là một đầu mờ mịt, đầy đầu dấu chấm hỏi. Vừa thấy tư nguyệt kia khí sát hồng nhuận bộ dáng liền không phải có bệnh, lại nói Dương Hưng Bảo xác thật không phải tư nguyệt hai tử a. Đến nỗi tiểu hai tử uy hiếp nói, bọn họ đều không có để ở trong lòng. Nhìn này hai người bộ dáng, tư nguyệt trong lòng vui vẻ. Tiểu bảo, cùng người đã nói bao nhiêu lần, ta là người mẹ kế. Quả nhiên như tư nguyệt sở liệu, là mẹ ruột, dường hương bảo kiên trì mà nói, mẫu thân, người không cần tin tưởng hắn nói, người phải tin tưởng tiểu bảo theo như lời à. Cho nên đâu? Vương Tuyết Quân hỏi, người đối hắn làm cái gì? Tiểu hài tử bộ dáng tuyệt đối là không giả bộ, điểm này Vương Tuyết Quân vẫn là có thể nhìn ra được tới, bởi vậy, đang nghe đến như vậy quỷ dị đối thoại sau, hắn mới có nghi hoặc. Không phải ta đối, hắn làm cái gì, là hắn tra đối hắn làm cái gì. Cho nên, đứa nhỏ này liền tự tâm nhãn mà nhận chuẩn ta là hắn mẹ ruột, trời biết ta mới 15 tuổi, như thế nào như thế nào liền có một cái năm tuổi thân sinh nhi tử. Lời tuy nói được rất là bất đắc dĩ, nhưng giữa mày lại có chút đắc ý, đứa nhỏ này bướng bỉnh đến thật là đáng yêu. Nhìn này một đôi mẫu tử, bọn họ trong lòng nhiều ít có chút hâm mộ, mà đối với tiểu bảo mới vừa rồi biểu hiện. Vương tuyết quân luyện cạn thêm xác định chính mình thua. Hắn đương đồ đệ sự tình làm được quá đúng. Chu thị vội vàng ra cửa, không một hồi dương xong các mấy người luyện đi theo trở về, nhìn thoáng qua ngồi ở trước cửa tư nguyệt, đem từng người giữ sạch sạch sẽ lúc sau, trở lại nhà chính, an tĩnh đến không bình thường. Cha, khi hai vị khách quý luyện ở lão cứu phòng, chúng ta vì cái gì bất quá đi? Dương thiên Giang trong lòng không cam lòng đồng thời, lại linh hoạt nghĩ đến, có như vậy lợi hại đã nho ở. chẳng sợ chỉ là giúp bọn hắn nói một lời hoặc là một đính điểm ân huệ nhà bọn họ liền có khả năng hưởng chi bất tận cầm miệng đem người kia oai tâm thư thu hồi tới qua đi ngươi qua đi nói cái gì à người cho rằng bọn họ cùng thôn trưởng giống nhau à như vậy dễ nói chuyện dương xong các ngữ khiến nghiêm khắc mà nói theo sao quét về phía phòng trong sở hữu nữ nhân đừng cho là ta không biết các ngươi tưởng cái gì khi đại nho tiện nghĩ nơi nào là như vậy hảo chiếm một cái không chú ý là ngục tai ương đều là nhẹ lời này nhưng thật ra thật đem người trong nhà trấn trụ theo sau tưởng tượng liền minh bạch kia chính là cùng hoàng thượng đều thực thân cận người cho dù là muốn bọn họ toàn ra mệnh chỉ sợ đối với đại nho tới nói cũng gần là một câu sự tình nghĩ đến đây một đám đều cảm thấy trên cổ lạnh căm căm lão nhân kia chúng ta liền cái gì đều không làm chu thị mở miệng hỏi vô luận làm cái gì đều phải chờ đến lão tứ trở về lại nói Từ biết việc này đến bây giờ, đã qua đi hảo một đoạn thời gian, dương. song các trong lòng ẩn ẩn đã có chút ý tưởng, chỉ là cần thiết đến chờ đến lão tứ trở về mới được. hắn kỷ tức vụ quá khôn khéo, thực dễ dàng biến khéo thành vụng, cho nên chỉ có thể tự lão tứ trên người xuống tay. Người liền không hiếu kỳ bọn họ sẽ làm cái gì sao? Vương Tuyết Quân cười hỏi. Khẳng định là sẽ đem chủ ý đánh tới hai vị đại nhân trên người, tư nguyệt cũng không có như thế nào do dự mà mở miệng. Rốt cuộc còn không có phần ra, hai vị đại nhân, hôm nay cơm chưa chỉ sợ là muốn ở nhà chính ăn. Không ngại, Vương Tuyết Quân cũng không để ý, gặp qua quá nhiều âm hiểm tiểu nhân nói thật, hắn còn tự gặp gỡ quá như vậy trắng trợn táo bạo tính kế kẻ ngô rỗ, ta cảm thấy nhưng thật ra rất thú vị. Tư Nguyệt là xem minh bạch hắn ý thứ trong lời nói, nhắc nhở nói, Vương Đại Nhân, bọn họ những người này giống nhau đều không có tự mình hiểu lấy, càng không hiểu đến tức thời, đến lúc đó. Người yên tâm, chỉ cần không chạm đến ta điểm mấu chốt, ta đều sẽ không cùng bọn. Họ sơ đo. vương tuyết quân nhưng thật ra thực tự tin nói, hơn nữa, đây chẳng phải là người hy vọng sao. Nếu tâm tư bị nhìn thấu, tư nguyệt đảo không che giấu, gật đầu, vương đại nhân, ta cũng không hy vọng tiểu bảo, bị ngài thu đồ để sự tình truyền đến ồn ào huyên náo, Mọi người đều biết, tiểu bảo mới 5 tuổi, tâm tư cũng không phức tạp. Ta lo lắng hắn sẽ bị hư vinh đưa tới oai trên đường đi, này đối hắn trưởng thành là một chút chỗ tốt đều không có. Cho nên nói người xem như cái thực xứng. Chiếc mẫu thân, vương tuyết quân gật đầu, điểm này thái bác văn nhất có thể thể hội, lúc trước hắn thu thái bác văn làm đồ đệ khi, hắn kia mẫu thân là vẻ mặt kiêu ngạo, hận không thể làm trong thành tất cả mọi người biết, nghĩ đến đây, vương tuyết quân tạm dựng một chút, người có thể yên tâm, ta đâu, tự nhận vẫn là một cái xứng chức sự phó. Cũng chỉ là một cái sư vó mà thôi. Bên này, Dương Thiên Hà sợ cơm chưa làm chậm, xe bị đói hai vị đại nhân, cho nên một đường có thể nói đều là chạy như. bay, nửa điểm cũng không có trì hoãn, mua đồ vật cũng không rảnh lo hàng giới, chờ trở lại viện môn khẩu, nhìn sắc trời, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này đây, hắn là trực tiếp đem xe bọ đổi tiếng trong viện. Trên xe sở hữu đồ vật hắn đều dùng một khối mỡ lợn bố cấp chảy lại, một là sợ bị phơi hỏng rồi, nhị cũng là lo lắng, mang theo nhiều như vậy đồ vật vào thôn, quá gây chú ý, sẽ gặp phải nhạn thoại. Thấy cửa tư nguyệt, nhếch miệng cười, đang chuẩn bị dọn đồ vật chương ra nữ nhân lại là, từ nhà chính chạy ra, vây quanh đi lên, đem xe bỏ vây quanh, nhưng thật ra không phản ứng lại đây dương thiên hà bị đẩy đến một bên tứ đệ, này trong phòng bếp sự tình giao cho chúng ta này đó nữ nhân là được. Người mau đi nghĩ sẽ đi, tiểu tru thị thanh âm thật có thể nói là là xưa nay chưa từng có ôn nhu, những nghe vào Dương Thiên Hà lỗ tai tổng cảm thấy có chút sợn tóc gái. Còn có, chả có việc tìm người. Lời này tiểu tru thị đe thắp thanh âm, một bộ rất sợ bị trong phòng mặt quý nhân nghe. Được bộ dáng, Dương Thiên Hà này ngây người, rất nhiều đồ vật đều đã dọn vào phòng bếp, tứ đệ muội nhanh lên tới hỗ trợ à, nhưng đừng bị đói quý nhân. Xét theo hai con cá tiểu tru thị ở phòng bếp cửa cười tủm tỉm mà hô. Đến, đối dương ra người hiểu biết cũng coi như là thấu triệt tư nguyệt, đều bị này không biết xấu hổ hành vi cấp làm cho khóe miệng không ngừng mà run rẩy càng đừng nói phòng trong thái bác văn cùng vương thuyết quân, hai người tuy rằng gặp qua hậu viện nữ nhân những cái đó, không thấy viết lại âm ngoan độc ác tranh đấu, những ít nhất ở bên ngoài, này đó nữ nhân cái nào không phải phong từ yểu điệu tươi cười như hoa lại chi thư đặc lý. Giống dương ra như vậy thổ phỉ hoàn toàn không bận tâm thể diện nữ nhân, bọn họ thật đúng là lần đầu tiên thấy, trong lòng cảm than, này ra mặt đến hộ đến cái dạng gì trình độ, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Lại ngẩng đầu, liền dư lại dương thiên hà thần sắc mờ mịt khô cặn mà đứng ở nơi đó, bên cạnh thở phì vỏ con bò già cùng. Với nó phía sau trụi lũi xe bảng, ngay cả kia che nắng vải rầu đều không biết tung tích, hai người lại một lần cảm thán trụi tay thật là nhanh nhẹn à. Hai vị đại nhân, nói vậy quá bất lương bao lâu, cha liền sẽ thỉnh các ngươi qua đi. từ Nguyệt đứng dậy, nói thật ra, nàng thật không thích đại trời nóng buồn ở trong phòng bếp nấu cơm, ai, mới vừa hướng bên kia đi rồi hai bước. Tứ đệ muội Trần Thị Thanh âm lại vang lên tới, vừa mới còn ở tiểu tru thị trong tay hai con cá bị nàng sát ra tới. Ngươi nhanh lên đem cá thu thập đi. Hảo! Thư Nguyệt cái này hảo tự còn không có rơi xuống, bên kia Dương Thiên Hà lỗ tay vừa động. Ở đầu óc còn không có phản ứng lại đây khi, đã thói quen tính mà bắt đầu nói, tư nguyệt, ngươi đừng nhúc nhích, phóng ta tới. trước lời liền dành trước tiếp nhận trận thị trong tay hai con cá. Nhìn Dương Thiên Hà, đồng dạng thân là nam nhân Thái Bác Văn cùng Vương Tuyết Quân, thật sự là không biết có thể nói chút cái gì, khó trách bọn họ tiếng viện môn thời điểm. Dương Thiên Hà ở giặt quần áo, nữ nhân này mới là cường đạo, nhìn một cái nàng đem nhà mình trượng phu đến nhiều nghe lời à. tiểu bảo nghĩ đến đây vương thuyết quân mở miệng hỏi là cha ngươi hảo vẫn là nương hảo đều hảo dương hưng bảo cười trả lời vương thuyết quân được đến thái bác văn một cái khinh bị ánh mắt đó là ta lợi hại vẫn là ngươi nương lợi hại mẫu thân dương hưng bảo cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời là đại nhân lợi hại vẫn là ngươi nương lợi hại mẫu thân đến nhìn bên ngoài cười tư nguyệt quả nhiên đủ cường trượng phu nhi tử đều lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó Này cũng không phải là giống nhau nữ nhân có thể làm được. Phòng bếp cửa, Trần thì tươi cười cứng đờ, có chút bất mãn mà nói, tứ đệ, đây là nữ nhân sống, người làm cái gì làm à, mau đi nhà chính đi. Chỉ là Dương Thiên Hà cũng không nghe nàng lời nói, nếu đến bây giờ hắn đều còn không có phản ứng lại đây nói, đó chính là ngốc tử, vô luận ra xuất phát từ cái dạng gì mục đích. Dù sao nghĩ vừa rồi trong nhà mấy người phụ nhân hành vi, cảm thấy mất mặt đồng thời trong lòng lại thật là phản cảm. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, hắn vẫn luôn liền biết Tư Nguyệt cũng không thích tẩy đồ vật, vô luận là quần áo, thiệt đồ ăn, vẫn là ăn qua chén. Người đi đi, hôm nay có khách nhân ở, nháo khai Tiểu bảo về sau làm sao bây giờ. Tư Nguyệt nhỏ giọng mà nói, từ nhận rõ xã hội này nữ nhân ở vào cái dạng gì địa vị lúc sau, ở Dương Thiên Hà trước mặt, nàng chính là một cái ôn nhù. Thiện lương lại có khả năng chỉ là ngẫu nhiên có chút tiểu tính tình hảo nữ nhân. Vì đem nàng hình tượng ở Dương Thiên Hà trong lòng định hình, nàng là tận hết sức lực mà ở Dương Thiên Hà trước mặt phát hảo cảm. Dương Thiên Hà nhìn cười đến đạm nhiên Tư Nguyệt, hắn biết Tư Nguyệt mỗi lần như vậy cười đều tâm tình đều không phải thực hảo, lại uy khuất nàng, đau lòng Dương Thiên Hà như vậy nghĩ, lại vẫn là gật đầu, theo sau đối với Trần thì nói, tam tẩu, Tư Nguyệt thu thập đồ vật chậm thực ở. Trong phòng bếp cũng giúp không được gấp cái gì, liền không đi vào. Miễn cho giúp không được gì còn thêm phiền, chì hoảng ăn cơm canh giờ liện không hảo. Trần thì nơi nào không biết đây là Dương Thiên Hà thoái thác chi từ, nhưng nàng có thể như thế nào, thân là nữ nhân, nàng chỉ biết hai dạng, bắt lấy nam nhân nhà mình tâm cũng là lối khóc lóc, người sau nàng cũng không dám, vừa mới cha đã thả lời nói, hôm nay nếu ai ầm ĩ, lớn tiếng nói chuyện, liền đem nàng chạy về nhà mẹ đẻ. Đến nỗi tư. Nguyệt, nếu là Phu Vi Thê Cương, như vậy, nàng tự nhiên muốn nghe trượng Phu nói la, vì thế Tư Nguyệt lại ngồi trở lại nàng nguyên lai like vị trí, nơi đó phơi không đến Thái Dương, hơn nữa thường thường có một trận gió lạnh thổi qua, thích ý thật sự. Ở Dương Thiên Hà tiếng nhà chính sau không một hồi, Dương Thiên Tứ cùng Dương Thiên Hải huynh đệ hai người cũng vội vàng mà đuổi trở về, chỉ là nhìn Dương Thiên Hà ánh mắt là càng thêm phức tạp. Dương xong cách thế năm cái nhi tử đều đến đông đủ lúc. Sau, mới đem hắn tính toán nói ra tới người là đại nho cùng huyện lệnh đại nhân vô luận là cái nào đều không phải chúng ta có thể đắc tội những lời này hắn ở trong lòng suy nghĩ hồi lâu hiện giờ rất là trầm ổn mà nói ra còn không quên quan sát mấy cái nhi tử thần sắc chỉ là lão tứ kia hai vị khách nhân là cái dạng gì thân phận như vậy tôn quý tổng không thể làm cho bọn họ liền tể ở các ngươi kia phòng nhỏ nội ăn cơm chưa đi dương thiên hà cũng không có gật đầu cha nói nghe là Rất có đạo lý, có thể hắn đối cha hiểu biết, hắn cha không có khả năng một chút tính toán đều không có, còn có, bọn họ là có thân phận người, ăn cơm tự nhiên sẽ không giống nhà của chúng ta như vậy. Nam nhân cùng nữ nhân là muốn tách ra, ngươi cảm thấy ngươi có thể bồi hai vị đại nhân ăn cơm nói chuyện phiếm sao? Cha, lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Dương Thiên Hà mở miệng nói, đó là đối ngày thường ăn cơm mà nói, hiện giờ đại nhân muốn thu tiểu bảo làm đồ đệ, như vậy đại hỷ sự lại là bất. Đồng, Dương xong các mở miệng nói, ta là trong nhà này chủ tử, khách quý tới, tổng không thể không thấy đi. Người đi đem bọn họ mời đi theo đi. ân Dương thiên hài gật đầu, đến lúc này, nếu là hắn lại có dị nghị nói, chính là không thừa nhận hắn tra cái này đương ra nhân, lúc sau cha sẽ nói ra cái dạng gì nói hắn có thể nghĩ đến, lấy hắn tra thế ở phải làm tư thế xem ra, nếu phản kháng không được, còn không bằng sớm chút gật đầu đồng ý, cũng có thể thiếu nghe chút ảnh hưởng tâm tình nói. chờ đến dương thiên hà chân trước vừa mới rời đi dương xong cắt liền lập tức quay đầu đối với dương thiên tứ nói lão ngũ ta biết người hiện tại trong lòng khẳng định không dễ chịu bất quá đây cũng là ngươi một cái cơ hội hướng hai vị đại nhân triển lãm người tài hoa cho dù là không thể thay đổi cái gì có thể lưu lại cái ấn tượng tốt đối với người kế tiếp thì hương nói không chừng sẽ có không tưởng được chỗ tốt cha ngươi yên tâm ta biết như thế nào làm, dương thiên tứ ý tưởng Cùng dương song các là không mưu mà hợp, nếu thu độ đệ Việt đã thành định cư, hắn sợ dĩ gấp trở về, cũng là có đồng dạng tính toán. Chỉ là, lúc này một lòng đều ở tự hỏi một hồi thấy hai vị đại nhân nên, như thế nào làm phụ tử hai người đều không có chú ý tới dương thiên sơn, huynh đệ ba cái trong mắt đối dương song các an bài thất vọng, tuy rằng đã sớm biết ra đối lão ngộ có bao nhiêu coi trọng, nhưng trải qua thu đồ đệ khảo thí lúc sau, bọn họ trong lòng lại có ý tưởng khác, nhi tử một đám. Điều lớn, tổng không thể bởi vì lão ngộ một người, khiến cho bọn họ nhi tử cũng đi theo chịu khổ bị liên lụy đi. Tích lũy bất mãn sợ dĩ lựa chọn ẩn nhẫn mà không phải bùng nổ, cũng là giống Dương Song các suy nghĩ như vậy, bọn họ đang chờ Dương Thiên Tứ thi hương kết quả. Vương Tuyết Quân cùng Thái Bác Văn ra khỏi phòng thời điểm, Dương Song các đã mang theo con hắn tôn tử chỉnh tề mà đứng ở trong viện, vừa nhìn thấy hai người, liền muốn dập đầu hành lễ, ha ha, không cần như vậy đa lễ, bốn dĩ. Chính là chúng ta làm phiền Hắn nhưng thật ra có thể tiếp thu nhóm người này người một quỳ, chỉ là hắn bên người tiểu ra hỏa lại không thể, bởi vậy, vương tuyết quân đang cười nói xong lời này, cũng không cho mọi người phản ứng, nắm dương hưng bảo liền trực tiếp hướng nhà chính đi. Dương xong các đám người có lẽ cảm thấy bọn họ che giấu đến cực hảo, nhưng ở Thái Bác Văn xem ra, thật sự là quá không đủ nhìn, lạnh nhạt này một khuôn mặt đổi kịp vương tuyết quân nện bước, không rên một tiếng mà. Đi vào đi. Chỉ dư thái dương phía dưới có chút phản ứng không kịp dương xong các đám người, này như thế nào cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Nhân quỳ quan là thiên kinh điện nghĩa sự tình, cho nên, đối với quỳ xuống việc, dương xong các một chút đều không kháng cự, ngược lại hy vọng ở hai vị đại nhân gọi bọn hắn đứng dậy là lúc, có thể đáp thượng lời nói, từ xa lạ dần dần biến thành quen thuộc. Cha, đi vào! Nói thật ra, dương thiên hà nhìn hắn ra vẻ mặt thất vọng bộ dáng, trong... lòng nói không nên lời là cái gì tư vị dù sao cũng là hắn thân trà đau lòng là có chút nhưng chỉ chớp mắt lại nghĩ đến vì lão ngủ tiền đồ đừng nói cha cam tâm tình nguyện chính là lại không chiết thủ đoạn sự tình hắn cũng trở về làm như vậy tưởng tượng lại thu hồi hắn có chút e ẩm tâm sự bởi vì hắn cha căn bản là không cần ân dương xong cái ổn định tâm thần cũng không có xem dương thiên hà mà là cho dương thiên tứ một ánh mắt vì thế đi tới thời điểm hắn phế sáu nhi tử từ lão Đại lão nhị, biến thành lão đại cùng lão ngũ, hắn tin tưởng, chỉ cần đại nhau cùng đại nhân đôi mắt không hạt, tuyệt đối là có thể đủ nhìn ra tại đây một đám người trung lão ngũ là, cỡ nào xuất chúng. Chỉ là, Dương song cắt lại một lần xem nhẹ cúi đầu Dương Thiên Hải trong mắt âm u, vương tuyết quân cùng Thái Bác Văn, hai người là không chút khách khí mà ngồi ở chủ vị thượng, Dương hưng bảo sự mặt ngoan ngoãn mà đứng ở vương tuyết quân bên người, ngồi đi, đều đừng câu thúc, kế tiếp sự tình lạng. Dương Thiên Hà cả người đều hận không thể có thể tìm cái địa chấn chuỗi vào đi, mãi cho đến ăn cơm kết thúc, hắn cũng không dám xem kia hai vị đại nhân biểu tình, kia hoàn toàn chính là lão ngộ một người sở diễn kịch một vai, chẳng lẽ hắn liền không có thấy hai vị đại nhân kỳ quái ánh mắt sao? Mà ở dương song các trong mắt, là đầy cõi lòng kiêu ngạo mà nhìn chuyện trò vui vẻ tiểu nhi tử, thỉnh thoảng lại gật đầu phụ họa điều tiết không khí. Vương Tuyết Quân cùng Thái Bác Vang ở ăn cơm chưa trong. Lúc là một lời chưa phát, một cái mang theo quý khí tươi cười, một cái khuôn mặt nghiêm túc uy nghiêm, liền như vậy lặng lặng mà nhìn, nói thật nói, Từ dương thiên tứ cách nói năng có thể thấy được, hắn vẫn là có chút tài học, giả lấy thời gian chưa chắc không thể tầm tưởng sự thành. Chỉ là hiện tại sao, trung quy quá mức tuổi trẻ, kiến thức cũng có chút hẹp hòi, lại quá mức nóng nảy, chỉ vì cái trước mắt nếu như không thể khắc phục này đó, cho dù là may mắn trúng cử ở quan trường cũng định. là đi không xa. Nãy đó hai người trong lòng đều minh bạch, lại sẽ không nói xuất khẩu, càng đừng nói để điểm một vài, càng miễn bàn nói cho hắn. Hắn nên làm là chuẩn bị thi hương, hảo hảo mà cùng tiểu bảo đánh hảo quan hệ. Như vậy, ít nhất ở đọc sách thường yêu cầu khó khăn, có thể nói cho tiểu bảo. Sau đó làm tiểu bảo hỏi lại vương tuyết quân. đương nhiên, lấy hiện tại dương thiên tứ tính cách, toàn bộ thời gian dài ôn nhuận quá trình hắn cũng là chờ không kịp. Sau khi ăn xong, chủ thị lấy ra. nàng chân quý lá trà bưng lên đi lúc sau lại tiểu tâm cẩn thận mà lôi ra tới hôm nay ăn cơm chưa nguyên bản liền so trước kia vãng hơn nữa trên bàn cơm trì hoãn lúc này sớm đã tới rồi dương hưng bảo ngủ chưa thời gian đại đại đôi mắt một chút tinh thần đều không có mí mắt gục xuống nguyên bản chạm đến thẳng tắp háng chậm rãi hướng vương tuyết quân tới xa như thế nào mệt nhọc ở vương tuyết quân trong mắt dương hưng bảo vẫn luôn là tinh thần sáng láng hiện giờ cái dạng này vẫn là lần Đầu tiên thấy, dùng ngón trỏ trọc trọc hắn thịt hô hô gương mặt, cười hỏi, ừ, dương Hưng bảo xoa xoa đôi mắt đảo nửa điểm không có thể nâng cao tinh thần, ngược lại đánh lên nhát tới, buồn ngủ quá, mắt ta đã bắt đầu mê mang. Vậy đi ngủ đi, Vương tuyết quân nhìn dương Hưng bảo đáng yêu bộ dáng, xoa xoa hắn đầu, cười nói, được lời này, tuy rằng bay cực kỳ. Dương hương bảo vẫn là đi theo tòa nhất nhắc, nhắc rào hỏi lúc sau, mới lung lay mà lui đi ra ngoài, kia động tác, làm hai vị đại nhân đều Có chút lo lắng hắn có thể hay không ở ngạch cửa chỗ té ngã. Dương hương bảo là trở lại phòng, cởi giày bỏ lên trên giường liệm bắt đầu ngủ, bên này dương song các cùng dương thiên tứ hai người lại là vui vẻ, cơ hội tới, có tiểu bảo ở, hai vị đại nhân lực chú ý đều bị phân đi thật nhiều. Hiện giờ hảo, toàn bộ trong nhà, có thể cùng hai vị đại nhân có đề tài liền dương thiên tứ một người, như vậy trời cho cơ hội tốt bọn họ như thế nào có thể bỏ qua. Chỉ là, dương thiên tứ còn không có mở miệng. Vương tuyết quân liền thu hồi tươi cười, hơi hơi thượng chọn đôi mắt ban theo lạnh lẽo, cả người khí thế cũng trong nháy mắt này phát sinh thay đổi, kia so với vẫn luôn nghiêm túc thái bác văn còn muốn dọa người uy nghiêm, làm người không dám nhìn thẳng cường đại khí thế, đem trong nhà người đều gọi tới đi. Ta có lời muốn nói. Bình thanh tĩnh khí một chút cảm xúc đều, không có thanh âm lại làm người không dám phản bác. Nguyên bản đạm nhiên trung mang theo như vậy một chút thanh cao chuẩn bị. Nói chuyện dương thiên tứ, thanh âm liền như vậy tạp ở ít hầu, sắc mặt ở xanh trắng chi gian không ngừng mà biến ảo Chỉ chốc lát dương ra cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé đều ngồi ở nhà chính, vương tuyết quân cũng không vô nghĩa, nói vậy các ngươi cũng đoán được ta chuẩn bị thua dương hưng bảo làm đồ đệ. chỉ là chuyện này ta không hy vọng có cái này sân ở ngoài những người khác biết các ngươi minh bạch sao minh bạch mọi người sôi nổi gật đầu chính là dương song các cùng dương thiên tứ ở đối mặt như vậy vương tuyết quân khi cũng là đầu óc trống rỗng cái gì cũng không dám tưởng mặt khác người khác ta biết các ngươi bên trong có người đánh ta hoặc là thái bác văn danh hào ở bên ngoài diệu võ dương oai kia hậu quả tuyệt đối không phải các ngươi có thể chịu nổi vốn là không cần phải nói lời này Những Vương tuyết quân liền sợ dương ra những người này đổi mới hắn nhận chi, ngoài ý, có câu nói nói rất đúng, vô chi liền không sợ, cho nên, hắn cần đem từ tục tiểu nói ở phía trường. Dương ra người lại một lần gật đầu, cho thấy bọn họ đều nghe lọt được. Đối với hắn tạo thành hiệu quả, Vương tuyết quân rất là vừa lọng, đứng dậy, đi thôi, ra tới đến đủ lâu rồi, lại đi nhìn xem tiểu bảo nên đi rồi. Ân, thái bác văn gật đầu, nhìn thoáng qua tư nguyệt cùng dương thiền hà. Hai người khẳng định là muốn đi theo quá khứ. Bởi vì Vương Tuyết Quân vừa rồi biến sắc mặt, dương xong các đám người cũng không dám lại có dư thừa hành động, chỉ phải mắt trong mong mà nhìn một. Hàng bốn người rời đi, trong lòng tư vị so với phía trước là càng thêm khó chịu. Trở lại ở hai vị đại nhân trong mắt nhỏ hẹp đến không được phòng, nhìn Dương Thiên Hà cùng tư nguyệt hai người, Vương Tuyết Quân nhưng thật ra không nói thêm cái gì, chị gì, hoặc là ngại hy vọng hắn về sau biến thành cái dạng gì người. Tư Nguyệt nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng hỏi. Vương Tuyết Quân dừng lại động tác, nhìn Tư Nguyệt chẳng lẽ ngươi có cái gì tốt kiến nghị. Là có như vậy một chút, đối tiểu bảo, hắn con đường làm quan có thể đi đến nào một bước là chính hắn tạo hóa, chúng ta làm phụ ngộ có thể giúp cũng không nhiều, sau khi lớn lên làm người tốt hoặc là người xấu ta cũng không phải để ý, rốt cuộc đây là hắn lựa chọn, chỉ cần hắn vui vẻ liền hảo. Tư Nguyệt lời này làm dương thiên Hà sắc mặt có chút biến. Thái Bác Văn cùng Vương Tuyết Quân lại là nghiêm túc mà nghe chỉ một chút. Ta hy vọng hắn có thể không bị khi dễ lại có tự bảo vệ mình năng lực. Có lẽ Dương Thiên Hà không rõ nhưng Vương Tuyết Quân cùng Thái Bác Văn lại hiểu biết. Yên tâm, ta đồ đệ trước nay liền không có bị khi dễ, chỉ cần hắn không đề cập hoàng quyền việc thập lại đại cái sọt ta đều sẽ cho hắn bọc. Hắn không phải là dung phụ thân ngươi như vậy người tốt, đương nhiên lấy Tiểu Bảo hiện tại tính tình muốn biến thành tội ác tại trời đồ đệ cũng không dễ dàng. Vương tuyết quân nói làm thái bác văn có chút khiếp sợ, bất quá, liếc liếc mắt một cái tư nguyệt trong lòng nhưng thật ra minh bạch thật sự. Đa tạ vương đại nhân, tư nguyệt này một tiếng cảm tạ là xuất phát từ chân tâm, nàng không sợ hại tử đồi bại, liền sợ biến thành nàng hai đời phụ thân như vậy, cho dù là Thưa Thượng viết đến đại tề lại chỉ thanh minh đến giống nước suối, nàng như cũ cho, rằng quan trường so với thôn này càng dung không với người tốt. Nếu thật là đem tiểu bảo giáo dục thành lạng người tốt một cái, chỉ sợ chờ đợi hắn đó là chết không có chỗ trôn. Ngày mai đó là ngày tốt, Dương Thiên Hà, người mang theo tiểu bảo tới huyện nhà bái sư đi. Vương Thuyết Quân lưu lại lời này, liền cùng Thái Bác Văn hai người rời đi, Tư Nguyệt lúc này mới chú ý tới, bên ngoài mặt trời chói trang đối hai người một chút ảnh hưởng đều không có. Tư Nguyệt tiễn đi hai người lúc sau, Dương Thiên Hà do dự một chút mới mở miệng nói, làm người tốt không hảo sao. Ngươi vì sao phải như vậy nói? Tư Nguyệt cũng không có nói lời nói, đẩy Dương Thiên Hà đến nếp giường, ngươi nhìn xem ngươi nhi tử, hảo hảo xem xem tiểu bảo, lão ngũ nói ngươi hẳn là nhớ rõ đi, đại nho đồ đệ nhất thứ cũng là tiến sĩ, huống chi nhà của chúng ta tiểu bảo là đại nho từ nhỏ liền bắt đầu giáo, chỉ cần hắn không phải ngu ngốc, không ra mặt khác ngoài ý muốn nhập quan trường là nhất định đi. Dương Thiên Hà gật đầu Tư Nguyệt đem kia bổn luật pháp thư cho Dương Thiên Hà, này mặt trên ghi lại nhiều ít quan viên bị giết án tử, người sẽ không thật cho rằng nơi này không có bị oan uổng hoặc là, người cho rằng đại điều hiện ở sở hữu quan đều giống thái đại nhân như vậy. Dương Thiên Hà lắc đầu, Thực hảo, xem ra ngươi còn không phải cái ngốc tử, lời này nói được Dương Thiên Hà có chút xấu hổ, vậy ngươi phải hảo hảo mà nhìn xem con của người. nếu là làm người tốt sẽ rơi vào cái đầu mình hai nơi. Kết cục, ta tình nguyện tiểu bảo hảo hảo tồn tại, đừng cái người xấu, tai họa người khác. Dương Thiên Hà, ta muốn hỏi ngươi, ở tiểu bảo cùng một ngoại nhân chi gian, nếu là cần thiết đến chết một cái, ngươi như thế nào lựa chọn? Đương nhiên là người ngoài đã chết. Dương Thiên Hà không có do dự mà trả lời, theo sau sắc mặt có chút trắng bệnh. Vậy là tốt rồi, ta biết một chút một lát người khả năng phản ứng không kịp, bất quá, không quan hệ, ngươi chậm giải tưởng. Tư Nguyệt cười nói, nặng. Tưởng hoặc là Dương Thiên Hà còn có khả năng, tuy rằng nàng theo như lời nói kỳ thật cũng không hình thành nhân quả quan hệ, thậm chí là liên hệ đều không phải rất lớn, nhưng nàng khẳng định sẽ không đi nhắc nhỏ Dương Thiên Hà. Vì thế, chiều hôm nay, Dương Thiên Hà giàu dĩ mà giặt sạch quần áo lúc sau, cũng không có lại tiếp tục biên chiếu, mà là thường thường mà nhìn viết chữ hoặc là chơi trò chơi xếp hình Dương Hưng Bảo, kia ánh mắt tràn ngập rối giấm, Dương Hưng Bảo cũng không thèm để ý, chỉ đưa nhà mình ra lại động kinh. Tư Nguyệt, ta tưởng ta minh bạch người ý tứ, Dương Thiên Hà nghĩ đối mặt cha mẹ khi ngẹn khuất, tuy rằng hắn không cho rằng chính mình về sau sẽ giống cha như vậy đối Tiểu Bảo, chính là có chút khổ hắn chịu qua liền hảo, nếu là có thể giống Tư Nguyệt nói như vậy, làm Tiểu Bảo vui vui vẻ vẻ, lại không bị khi dễ mà quá cả đời, cũng khá tốt. Sư Phó, người hôm nay là kia lời nói, là bởi vì lão tướng quân, rời đi Dương ra lúc sau, đi ra hảo một đoạn, Thái. Bác Văn mới mở miệng hỏi, phía trước bao gồm chính mình ở bên trong chín đồ đệ, sư phó nhưng chưa bao giờ có nói qua kia lời nói. Đúng vậy, ân cứu mạng, ta vẫn luôn tưởng báo đáp, chỉ là, người đã không còn nữa. Vương tuyết quân trong mắt có này hoài niệm, người nói, này có phải hay không ý trời, tiểu bảo không phải ta gặp gỡ kế thứ nhất tiểu hai tử, lại có thể làm ta vừa thấy liền thích, nếu không phải như vậy, chỉ sợ không ai biết, hắn thế nhưng còn có hậu nhân ở. Ân, thái bác Văn gật. Đầu, người nói một chút ngươi, nguyên bản còn biểu tình đau thương vương tuyết quân, vẽ mặt trách cứ mà nhìn Thái Bác Văn, nàng vẫn luôn luyện ở cái này trong thôn, người thân là an huyện huyện lệnh, thế nhưng đều không có phát giác, ngươi làm cái gì ăn không biết ạ. Ân Thái Bác Văn gật đầu, hắn minh bạch sư phó ý tứ nếu là hắn sớm rút phát giác, phỏng trừng tư gia vợ chồng hiện giờ còn hảo hảo mà. Cũng thế, ý trời như thế, nửa điểm đều cưỡng cầu không được, còn nữa, ta nhìn kia dương. Ra tuy rằng rối loạn chút, nhưng nàng ở nơi đó là hỗn đến như cá gặp nước, vương tuyết quân cười nói, nếu kia Dương Thiên Hà có thể vẫn luôn như vậy, nàng như vậy quá cả đời chưa chắc không phải chuyện may mắn. Ta minh bạch sư phó ý tứ, về sau mặc dù là lại có người xảo ngộ, hắn cũng sẽ tận lực không cho người đem tin tức truyền ra đi. Bởi vì các nhạc liền muốn bái sư, lại nhân buổi chiều thời điểm Dương Thiên Hà trong lòng trang sự, cho nên chờ đến người một nhà buổi tối đi ra ngoài đi. Dạo sau bữa ăn thời điểm, nhắc tới ngày mai bái sư Việt mới dùng sức một vách chán mới đột nhiên nhớ tới, bọn họ đến bây giờ bái sư lễ đều còn không có chuẩn bị. nghĩ hiện giờ canh giờ, Dương Thiên Hà là cả người gấp đến độ tại chỗ đảo quanh. Cha, người làm sao vậy? Dương hương bảo nghi hoặc hỏi chị trẻ không tiếng đầy mặt nôn nóng Dương Thiên Hà, Tư Nguyệt cũng đồng thời nhìn qua đi. Bái sư lễ, Tư Nguyệt, chúng ta cái gì cũng chưa chuẩn bị. Giống đại nhó như vậy khó được tiên sinh, nguyện. Ý giáo tiểu bảo, này ở Dương Thiên Hà xem gia chính là bầu trời rớt bánh có nhân đại hỷ sự, hắn cái này đương cha cũng là vạn phần cao hứng, ai từng tưởng thế nhưng sẽ đã quên như vậy chuyện quan trọng. Chẳng lẽ là lần đầu tiên một mình đối mặt chuyện lớn như vậy, cho nên hắn mới có sợ để sóc. Ngươi tưởng chuẩn bị cái gì? Ngày mai đến tộc cùng có phải hay không ngày tốt nàng không biết, bất quá lấy hai vị đại nhân đem bái xương nghi thức an bài đến như vậy khẩn, chỉ sợ cũng có thấy rõ nhà bọn. họ tình huống không hy vọng bọn họ xuất huyết nhiều duyên cơ ở bên trong dương thiên Hà nghĩ nghĩ nhà bọn họ chân chính bái sư cũng chỉ có nhị ca cùng lão ngủ, nghĩ lúc trước lão ngủ bái sư khi chuẩn bị đồ vật mở miệng nói ít nhất phải có rau cần hạt sen quả táo đầu đỏ long nhãn còn có khô gầy miếng thịt mấy thứ này cũng chính là đồ cái ngủ ý hảo lại nói lại quý lấy nhà của chúng ta tình huống cũng mua không nổi hắn nào biết đâu rằng lúc trước dương xong các còn trộm phong một Cái mười lượng bạc bao lì xì, bọn họ nhật tử còn muốn tiếp tục quá, không phải hắn không muốn cấp tiểu bảo chuẩn bị hậu lễ, chỉ là bọn hắn ra tình huống kia hai vị đại nhân cũng xem ở trong mắt, bọn họ chính là phùng má giả làm người mật ngược lại không tốt, lại nói, Dương Thiên Hà ngẩn người, nghĩ đến đây, nghiêm túc mà nhìn Dương Hương bảo, tiểu bảo, ngày mai bái xưa lúc sau, cũng không thể tái giống như hôm nay như vậy vô lễ, một ngày vi sư cả đời vi phụ, vương đại nhân giống như là người. Kế thứ hai phụ thân giống nhau, người muốn tôn kính hắn, nghe hắn dạy dỗ, hảo hảo đọc sách, tương lai sư phó của người già rồi lúc sau, người cũng là muốn hiếu thuận hắn, biết không? Ân, có lẽ là Dương Thiên Hà khó được như vậy sụm mặt nói với hắn lời nói, Dương Hương Bảo đem lời này ghi tạc trong lòng, dùng sức gật đầu, yên tâm đi, cha, ta biết đến. So với Dương Thiên Hà nói mặt sau Kiều Phiên lời nói, nàng càng ngoài ý muốn phía trước về bái sự lễ kia đoạn, ở nàng trong mắt Dương Thiên Hà. nhiều ít là lây dính chút dương ra chết sĩ diện bản tính hiện giờ có thể nói như vậy chẳng lẽ là lần trước ở nha môn trước trải qua làm hắn thay đổi một ít sờ sờ dương hưng bảo đầu tư nguyệt đối với dương thiên hạ nói ngươi cũng đừng có gấp ngày mai ngươi cùng tiểu bảo sớm chút đi trong thành mấy thứ này đều không phải hiếm lạ vật thực dễ dàng mua được ân dương thiên hà gật đầu trước mắt cũng chỉ có thể như thế ta đây sáng mai liền đi vương đại ca ra mượn xe bò. nghĩ đến Đây, trong mắt nhân thật ra có chút ngượng ngùng, mấy ngày nay bọn họ mượn xe thật sự là quá thường xuyên. Không cần, tư Nguyệt lắc đầu, nàng không phải không nghĩ tới muốn mua xe bò, như vậy bọn họ ra vào huyện thành phương tiện, nhưng không nói hiện tại mua không địa phương phóng, nàng cũng không nghĩ tiện nghi dương ra người. Bái sư chú ý thành tâm thành ý, tiểu bảo, ngày mai ngươi muốn từ trong nhà đi đến huyện thành, có thể được không? Có thể. Dường Hưng bảo gật đầu, đi như vậy. Nhiều lần, hắn biết huyện thành khoảng cách bọn họ thôn cũng không xa, hắn khẳng định có thể đi tới đi. Ha ha, vẫn là người nghĩ đến chu đáo. Dương Thiên Hà tưởng tượng, cũng không phải là cái này lý sao, cười ha hả mà nói. Chờ ba người trở lại Dương ra sân khi, trừ bỏ bọn họ phía Tây Đệ nhất gian phòng có ánh sáng ở ngoài, Dương ra mặt khác phòng ốc đều đen như mực, đến nỗi những người đó có phải hay không thật sự ngủ rồi, bọn họ cũng quản không được, rõ ràng chỉ có không đến hai tháng. Thời gian, nhưng ở trong bất chi bất giác Dương Thiên Hà, cùng Dương ra chi gian khoảng cách là càng ngày càng xa. Nằm ở trên giường ba người lại nói một hồi lâu lời nói, Dương Thiên Hà mới tắt đèn ngủ. Ngày hôm sáu, một nhà ba người sớm mà rời giường, ăn qua cơm sáng, tư nguyệt ném cho Dương Thiên Hà một bộ màu xanh biết quần áo, bình thường hình thức, không có bất luận cái gì đa dạng, tính chất lại là tế vải bông, cũng là Dương Thiên Hà sợ xuyên y phục trung nhất tươi sáng nhan sắc. Đây là... Phụng ở trong tay, Dương Thiên Hà có chút ngoại ý muốn hỏi, cho ngươi mặc, ngày hôm qua buổi chiều ngươi lại không phải không phát hiện, ta vội vàng làm được, nhanh lên đi mặc vào, tư nguyệt cũng không có quay đầu lại, mà là ngồi xổn thân mình cấp dương hương bảo xuyên quần áo mới. Cho dù là cái này bái sư lễ vương đại nhân nói sẽ không thỉnh người, chỉ là đơn giản cử hành cái nghi thức, nhưng rốt cuộc là nhà của chúng ta tiểu bảo đại nhật tử, người cái này làm phụ thân ở một bên xem lễ tổng, không thể ăn mặc quá khó coi đi. ân là đạo lý này, tuy rằng vẫn là có tiểu bảo nguyên nhân ở bên trong, nhưng nghĩ đây là tư nguyệt thân thủ làm, dương thiên hà liền nhịn không được bật cười, vui dạo dực mà đi giường chân kia một đầu, dùng thâm sắc vải bố cách ra tới tiểu giang. Là hỷ sự tự nhiên muốn xuyên vui mừng một chút quần áo, nhìn dương hưng bảo một thân màu tím nhạt tiểu áo tròn, trước ngực tư nguyệt cất theo một đóa màu lam cây bìm bìm, loa khẩu như là cười khai miệng, trên chân. Là cùng sắc dày vải chân trên mặt cũng có hai đoá nho nhỏ cây bìm bìm, tiểu bảo, đi một chút, làm mẫu thân nhìn xem. ân ăn mặc quần áo mới tiểu hài tử cũng rất cao hứng, cười tủm tỉm mà ở tư nguyệt trước mặt qua lại đi lại, theo sau, thiên đầu hỏi, mẫu thân, thế nào? Rất đẹp, cũng thực đáng yêu. Tư nguyệt nhéo nhéo dương hưng bảo khuôn mặt, kia trắng nõn làng ra, đại đại đôi mắt, nàng thấy thế nào đều cảm thấy nhà nàng nhi tử là trên đời đẹp nhất. Đáng yêu nhất đi, mẫu thân trò, người trải đầu đi, ân như cũ là bao bao đầu, bất quá, cố định khăn tay biến thành một cái mò tím nhạt dây cột tóc, cột chắc lúc sau, hai đoạn vừa vẫn lưu ra một tiểu tiệc, không có quá dài, tự nhiên mà dụ ở trên cổ phương, như vậy lại vừa thấy, nhưng còn không phải là, cái mới mẻ ra lọ phấn nộn đáng yêu tuấn tú tiểu thư sinh một quả sao. Dường hương bảo đối với gương đồng, khải hai hạ dư lưu dây cột tóc, chớp mắt. Lại chết mắt, đối hắn giờ phút này hình tượng rất là vừa lòng, tiểu bảo như, vậy, năm gần đây họ oa oa đều đẹp. Dương Thiên Hà cười nói, hốc mắt hơi hơi có chút lên men, ở tư nguyệt không có tới phía trước, tiểu bảo là bộ dáng gì, hắn lại rõ ràng bất quá, đều là hắn cái này đương tra không có làm hảo à, làm nhi tự ăn như vậy nhiều khổ. Dương Thiên Hà vui vẻ trung hỗn loạn chùa sót tâm tình tư nguyệt hai mẫu tử, cũng chưa nhìn ra tới, cũng không thời gian kia đi thể hội. Bọn họ đang nghe đến Dương Thiên Hà thanh âm lúc sau, quay đầu lại nhìn lại, hai người đều vui vẻ. Không phải nói hắn này một thân xiêm y khó coi, chỉ là Dương Thiên Hà kia trên đầu mỏ xám khăn trùm đầu, còn có dưới chân ăn mặc chính mình biên dày rơm, thế thế nào đều không hòa hợp. Tiểu bảo, đứng ở cha ngươi bên cạnh đi. Dương Hương bảo nghe lời mà đứng ở Dương Thiên Hà bên cạnh, như thế vừa thấy, đối lập liền càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, tư nguyệt cấp dương thiên hạ làm quần áo thời điểm, liền hoàn toàn là chiếu làm nền dương hưng bảo phục sức tới, rốt cuộc hôm nay nhạc bọn họ tiểu. Bảo mới là vai chính sao? Nếu như không phải hai người kia một đôi tương tự mắt to, phỏng trần thật đúng là nhìn không ra tới bọn họ là phụ tử hai, ngồi gương đồng trước mặt đi. Tư nguyệt nhảy ra ngày hôm qua cấp dương thiên hạ làm quần áo khi lưu lại mảnh vải đối với dương thiên Hà nói. nga mới nghĩ đến tơ nguyệt muốn làm cái gì dương thiên hà cả người cứng còng mà ngồi ở trên ghế nhiệt khí bắt đầu hướng trên mặt mạo cảm giác được tơ nguyệt mềm một tay ở trên đầu động tác vốn dĩ khẩn trương mà muốn nhắm mắt lại bất quá từ gương đồng nhìn đối phương nghiêm túc chuyên chú bộ dáng dương thiên hà lại có chút luyến tiếc vì thế vì không cho chính mình ánh mắt quá mất rõ ràng dương thiên hà tròng mắt quẹo trái quẹo phải chỉ là sẽ thường thường mà ở gương đồng thượng dừng lại một hồi lâu Hảo, đồng dạng kiểu tóc, nhìn nhìn tiểu bảo, lại nhìn nhìn dương thiên hà, tư nguyệt vừa lòng, như vậy mới giống phụ tử sao? Nói xong còn một vách dương thiên hà đầu vai, làm hắn. Đứng dậy, dương thiên hà cùng dương hương bảo đều nhìn đối phương đầu, liệt ra vui vẻ tươi cười, phía trước tư nguyệt liền phát hiện, dương thiên hà nếu là thiệt tình cười, tuy rằng như cũ có đi không xong quê mùa, càng nhiều lại là trạng ngập ánh mặt trời hương vị, có đôi khi nàng đều cảm thấy thực thần kỳ. Rốt cuộc như vậy một chương bình phàm mặc đều nhị hôn nam nhân tươi cười, như thế nào sẽ làm nạn sinh ra một loại thế ánh mặt trời đại nam hài ảo ra. Nhìn thoáng qua bên ngoài đại lượng, sắc trời, nhanh lên, thái dương đều ra tới, từ nguyệt đem bạc cho dương thiên hà, nhìn hắn dưới chân giày rơm, lại nhìn dương thiên hà mặt khác cổ đến không được giày vải, dặn dò nói, một hồi tới rồi huyện thành, nhớ rõ nhất định phải mua một đôi tân giày vải, có màu làm tốt nhất, minh bạch sao? Ân Dương Thiên Hà gật đầu, hắn tổng sẽ không kéo nhi tử lui về phía sau. Tiểu Bảo, nhìn cha ngươi, đừng làm cho hắn đã quên. Tư Nguyệt không yên tâm mà đối với Dương Hưng Bảo nói. Ân nương, ngươi yên tâm đi. Dương Hưng Bảo gật đầu. Dương Thiên Hà nắm Dương Hưng Bảo tay nhỏ ra cửa phòng, Tư Nguyệt theo ở phía sau, một nhà ba người đi qua sân thời điểm thấy ngồi ở một bên trù thị, đều cười chào hỏi, bất quá. này ở chu thị trong mắt kia tươi cười chính là khoe ra còn có cười nhạo hư lạnh một tiếng đầu cũng sẽ không xoay người liền vào nhà chính đối với chu thị tính tình bọn họ sớm đã thói quen dương thiên hà đều dần dần sẽ không bị ảnh hưởng càng đừng nói tư nguyệt cùng dương hưng bảo tươi cười như cũ không giảm tư nguyệt chúng ta đây liền đi trước a viện môn khẩu dương thiên hà dừng lại bước chân đối với tư nguyệt nói ân đừng quên mua giày vải Tư Nguyệt nghĩ nghĩ lại lần nữa nhắc nhở nói. Ân Dương Thiên Hà cười gật đầu, không biết vì sao lúc này hắn trong lòng thế nhưng có nhè nhẹ khó chịu. Tiểu bảo, đêm qua cùng ngươi nói không cần quên, dập đầu thời điểm nhất định phải dụng tâm, biết không? Ân mẫu thân, chúng ta thực mau liền sẽ trở về. Dương, hưng bảo nói xong, đối với Tư Nguyệt vẫy vẫy tay, phụ tử hai xoay người rời đi, thẳng đến đi rồi ước ba mươi mét xa khoảng cách, hai người quay đầu lại, nhìn đứng ở viện môn khẩu Tư Nguyệt. Giờ lên sáng lặng mà tươi cười, lại lần nữa phớt tay, lại một lần xoay người lúc sau, Dương Hưng bảo đôi mắt đã có chút đỏ lên. Hai người cũng không biết là cái gì nguyên nhân, nghĩ quay đầu lại khi nhìn đến cảnh tượng, hốt mắt toan đến muốn khóc, trong lòng như là sủy một cái nặng chịu đại thạch đầu, khó chịu vô. Cùng, ngay cả hạ mô dạy thời điểm, Dương Hưng bảo là chặt chẽ nhớ kỹ thư nguyệt nói, vào cửa hàng liền nhìn chúng một đôi, chính là muốn dương thiên hạ mua. nhưng dương thiên hà vừa thấy kì giá cả lập tức đem đầu riêu thành chóng bỏi này đo có thể lấy lòng nhiều xong bình thường chỉ là nhi tử kiên trì bộ dáng làm hắn có chút dao động tiểu bảo ta cũng liền hôm nay xuyên một ngày ngày thường lại không mặc mua tốt như vậy gác ở nơi đó cũng có thể thích đây là nỗ lực thuyết phục nhi tử dương thiên hà dương hưng bảo không nói biểu môi ngưỡng đầu mắt trống mong mà nhìn dương thiên hà Ngươi nhìn xem, này mua một đôi, ta đều có thể lấy lòng mấy xong mặt khác. Dương Thiên Hà chỉ vào hắn nhìn chúng màu đen dày vải, tiếp tục nỗ lực. Dương Hưng Bảo vẫn là không nói, chỉ là miệng kiều càng cao, nhìn Dương Thiên Hà đôi mắt lại sáng vài phần. Dương Thiên Hà vô pháp, chỉ phải đi cầm cặp kia màu đen dày vải đến Dương Hưng Bảo trước mặt. người xem, này dày mặt vẫn là vải bông, không thổi, nhìn. Một cái kim chỉ, cũng thật kỹ càng. Hừ, rốt cuộc. Ở Dương Thiên Hà lại nhạy mà nói hắn dày vải các loại chỗ tốt ưu điểm thời điểm, Dương Hương bảo hai tay nâng đỡ, hư lạnh một tiếng, quay đầu đi, đưa lưng về phía Dương Thiên Hà, một bộ người không mua ta nhìn chúng, ta sẽ không bao giờ nữa ly người bộ dáng Dương Thiên Hà vô pháp, cái này bảo bối nhi tử là đem tư nguyệt tiểu tính tình học được 10 thành 10, hắn có biết, chỉ cần mỗi lần này mẫu tử hai bày ra dáng vẻ này, kia đó là không. đến thương lượng ý tứ đứng dậy nhìn trưởng quầy cùng gã sai vật đều cười đang nhìn bọn họ sờ sờ đầu có chút xấu hổ mà buông trong tay giày phiền thoái cho ta lấy kia một đôi chỉ vào chính là dương hưng bảo xem trọng giày được rồi gã sai vật thanh âm trong trẻo vui sướng động tác nhanh nhẹn mà đem giày đưa qua dương thiên hà có chút đau lòng mà cho bạc lúc này mới ngồi ở một bên vẻ mặt đau khổ xuyên giày Ta nói, trưởng quay nhịn này một đôi thú vị phụ tử đã lâu, rốt cuộc nhịn. Không được nói, lão đại ca, ngươi này nhi tử hiếu thuận, ngươi hẳn là cao hứng mới là. Cao hứng, Dương Thiên Hà mặt tốt dày, đứng dậy, cười nói xong, lại tiếp nhận tiền khai tiền đồng, đi đến Dương Hưng bảo bên người, thiểu bảo, ta này đều đã mặc vào, mau đừng nóng giận, chúng ta còn coi tránh sự đâu. Hi hi, thực hiện được Dương Hưng bảo cười nhịn cha hắn. Cái này không thể trách ta, mẫu thân nói, tốt nhất mua màu lam cha, ngươi nhìn xem, hiện tại thật đẹp nột. Đến, ngươi đẹp là được. Ta muốn như vậy đẹp làm cái gì? Dương Thiên Hà một tay nắm Dương Hưng bảo tay, một tay xách theo dùng hồng giấy ôm lễ vật, nhìn kia dày dơm, hắn hiện tại cũng không có phương tiện cầm à. Liền phóng ta nơi này đi, chờ lão đại ca ngươi xong xuôi sự lại trở về lấy. Trưởng quầy vừa thấy liền minh bạch Dương Thiên Hà suy nghĩ, cười nói, hành a Một đôi phá dạy dơm mà thôi, Dương Thiên Hà còn không đến mức không yên tâm. Chỉ chốc lát, phụ tử hai nhìn cách đó không xa nha môn khẩu, Dương Thiên Hà. Ngừng lại, nghiêm túc mà nhìn Tiểu Bảo, đem lễ vật phóng một bên, ngồi sổm tử, cho hắn sửa sang lại quần áo. Tiểu Bảo, ngươi nhìn xem ta có hay không không đúng chỗ nào? Đứng dậy hỏi, khom lưng, Dương Hưng bảo nhìn Dương Thiên Hà, theo sau nói, lúc sau lại cấp Dương Thiên Hà giống mô giống dạng mà sửa sang lại ăn mặc. Chờ đến phụ tử hai đối lẫn nhau bộ dáng đều vừa lòng lúc sau, mới hướng bên trong đi đến. Nhà môn nội, từ phụ tử hai người vừa đến huyện thành, vương tuyết quân sẽ biết. Đang nghe đến hai người là đi tới lại đây, hắn ngoài miệng tuy rằng không thèm để ý mà nói lòng này đó hình thức làm cái gì, không lý do làm hai tử bị tội, bất quá, từ kia mãn mang ý cười đôi mắt liền có thể nhìn ra tới, hắn trong lòng vẫn là vừa lòng. Bác Văn, ngươi nhìn xem, ta thế nào? Có hay không sự phó uy nghiêm? Vương tuyết quân thu hồi tư cười, sửa sang lại một thân màu tím trường bào, nhìn thoáng qua thái bác văn màu xanh lá áo dài, nghĩ thầm, vẫn là ta cùng tiểu bảo có ăn ý, nhìn. Một cái quần áo nhan sắc đều là giống nhau. Có, sư phó, ngươi đã thật uy nghiêm. Thái bác văn nghiêm túc mà nói, sư phó, trước kia thu độ đệ thời điểm, ngươi cũng như vậy sao? Sao có thể? Vương tuyết quân không chút nghĩ ngợi mà trả lời, theo sau kỳ quái mà nhìn thái bác văn hỏi, ngươi không phải là ghen tị đi. Thái Bác Văn ở trong lòng mắt rợn trắng, đối với đáp án hắn một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Vương Tuyết Quân Nghĩ Dương Thiên Hà đưa bái sư lễ, cười, như vậy chân. Chính bái sư lễ, vì sư vẫn là lần đầu tiên thua đâu. Người nếu là thích, năm nay ăn Tết thời điểm, ta cũng được. Thái Bác Văn trầm mặt một hồi, mở miệng nói, tuy rằng sư phó thua đồ đề cũng không giữ nhà sự, bất quá, Dương Hương bảo sát thật xem như bọn họ sư huynh đệ Trung Nhất bần hàng một cái. Nhưng đừng, nếu ngươi thật như vậy được ta liền đem ngươi trục xuất xứ môn, cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Vương Tuyết Quân cười ha hả mà nói. Bất công, Thái Bác Văn trên mặt cũng mang theo vẻ tươi, cười. Chờ đến hạ nhân hồi báo thời điểm, Vương Tuyết Quân lập tức ở chủ vị ngồi hảo, Thái Bác Văn ngồi ở tả phía dưới, nhìn bên ngoài dần dần đi vào phụ tử hai, Vương Tuyết Quân trong mắt ánh sáng càng hơn, con đừng nói, hắn này tiểu đồ đệ thật là càng xem càng đáng yêu. dương hưng bảo đứng ở vương tuyết quân trước mặt nhìn cái này hắn ra trong miệng cái thứ hai phụ thân đại đại đôi mắt lộ ra thân cận này cùng phía trước sùng bái không giống nhau toàn thân phát ra vui mừng cùng tôn kính làm vương tuyết quân đều cảm thấy có chút thụ sủng nhật kinh thái bác văn làm sư huynh cũng là trận này bái sư nghi thức chứng kiến giả nhìn trên mặt đất nghiêm túc dập đầu tiểu hài tử nghĩ thầm hắn cũng là tới rồi nên muốn tiểu hài tử tuổi tác có lẽ là bởi vì dương hưng bảo tuổi tiểu Còn cũng không quá hiểu được bái vương tuyết quân, vì sự đối hắn tương lai ý nghĩa cái gì, cũng thật bởi vì hắn tuổi tác tiểu, tâm tư đơn thuần, không như vậy phức tạp, chỉ là đem cha mẹ nói chặt chẽ mà ghi, ta trong lòng, tại hành động thượng càng là nghiêm túc mà chấp hành rốt cuộc. Cho nên, nhìn tiểu hại tử có thể nói gần như thành kính động tác, vương tuyết quân trong lòng hưởng thụ đồng thời lại cảm động không thôi. Chỉ là, liền tưởng Thái Bác Văn Sở hiểu biết như vậy, Vương Thuyết Quân, là một cái có thể đem cảm tình cùng Lý trí Vân thật sự rõ ràng một người. Dương Hưng bảo, Vương Thuyết Quân nhìn quỳ gối chính mình trước mặt tiểu hài tử, nghiêm túc mà nói, từ hôm nay trở đi, người đó là ta. Đệ thật cái đệ tử, đối đệ tử, ta không có quá nhiều quy củ cùng yêu cầu, truyền đạo, thù nghiệp, giải thích nghi hoặc, là phi sư trách nhiệm, đọc sách nghiên cứu học vấn việc nửa điểm không dùng qua lòa, người muốn bảo chi nghiêm túc khắc khổ tích cực nỗ lực thái độ tranh thủ sớm ngay học thành xuất sư cũng không ổn công vi sư còn có cha mẹ ngươi một mảnh dụng tâm lương khổ lạc sư phó dương hưng bảo đồng dạng nghiêm túc mà nói phấn nộn nhục đoàn giống nhau hắn thoạt nhìn phá lệ đáng yêu ở dương hưng bảo thoạt nhìn vương tuyết quân không lớn đôi mắt kỳ thật là mị lực mười phần đơn phượng nhãn lóe lóe trừ bỏ khắc khổ học tập ở ngoài còn có một cái là ngươi cần thiết phải nhớ kỹ Ngươi chỉ là ta đệ tử, duy nhất nên làm chính là nỗ lực học tập, không thể đánh sư phó thanh danh làm sàng làm bậy, học thành tiếng vào con đường làm quan ngày ấy khởi, người liền muốn học sẽ công tư phân minh, hết thảy cùng công sự có quan hệ sự tình đều không cần đem vi sư liên lụy tiếng vào. Nhớ kỹ, ta chỉ là người sư phó, chỉ phụ trách dạy dỗ người học vấn tri thức. Dương Hưng bảo gật đầu, trong lòng nghi hoặc chẳng lẽ sư phó còn có mặt khác tác dụng. Dương thiên hà là cũng không ngoài nghi đại nho sẽ nói lời nói dối, cũng không tin hắn sẽ không tuân thủ lời hứa, nghĩ hôm qua đại nho hứa hẹn, liền minh bạch đại nho dụng tâm lương khổ, hôm nay vì sao phải đối tiểu bảo nói này đó, hắn là không hy vọng tiểu bảo có chỗ dự liền vô pháp vô thiền. Đến, vương tuyết quân biết này một, phen lời nói dương hương bảo hiện tại còn lý giải không được, vừa mới đông cứng thanh âm phóng nhu, đứng lên đi, những lời này ngươi chỉ cần nhớ kỹ là được. về sau tổng hội minh bạch đa tạ sư phó dương hưng bảo gật đầu nói đứng ở một bên dương thiên hà vội cầm trong tay lễ vật đưa qua đi vương tuyết quân nhận lấy lúc sau dương hưng bảo lúc này mới đứng dậy vương tuyết quân lấy quá một bên hạ nhân trong tay gỗ đỏ hình vuông hộp đưa cho dương hưng bảo đây là vi sư tặng cho ngươi thảo thảo bảo quản chờ đến dùng đến thời điểm vi sư lại cho ngươi tự mình mang lên đa tạ sư phó Nhìn vương tuyết quân nở nụ cười, Dương Hưng Bảo cũng đi theo cười tủm tỉm mà nói. Lúc sau, Dương Hưng Bảo đi vào Thái Bác Văn trước mặt, bởi vì là sư huynh, cho nên cũng không dùng quỳ lại. Khom lưng lúc sau, Thái Bác Văn từ trong lòng ngực móc ra một khối lệnh bài, đưa cho Dương Hưng Bảo, nghiêm túc khuôn mặt nói chuyện ngữ khí cùng hắn nói, ra nội dung là hoàn toàn không phối hợp. Cái này ngươi, thuộc có cái này, ở toàn bộ an Nguyện cũng chưa người dám khi dễ ngươi. Rủi tay, lại một lần nhéo nhéo hắn bao bao đầu, tiểu bảo, nhớ kỹ, ngươi là huyện lệnh đại nhân sư đệ, sư đệ chính là đề đệ, có ta cho ngươi đỉnh, nếu ai không trường mắt dám khi dễ ngươi, liền nói cho ta, ta cho ngươi làm chủ. ân đa tạ sư huynh, dương hưng bảo vui vẻ mà đem lệnh bài sĩ ở trong ngực, trên thực tế Lễ thái bác văn so dương thiên hà còn hơn mấy tuổi tuổi tác, hoàn toàn là có thể làm phụ tử, cho nên, thái... bác văn cùng vương tuyết quân giống nhau tâm tư đem tiểu bảo trở thành nhi tử tới yêu thương nhưng dương thiên hà cùng vương tuyết quân có chút trận trọn mắt kia lệnh bài vừa thế chính là tác dụng rất lớn ân trở về đến hảo hảo cùng tư nguyệt nói nói lại nói như thế nào cũng không thể làm tiểu bảo biến thành vô pháp vô thiên làm người căm thù đến tận xương tủy kiêu ngạo ăn trời trác táng mà vương tuyết quân còn lại là trận mắt thái bác văn không phải nói tốt một cái mặt trắng một cái mặt đen sao Vừa thấy hai người bộ dáng, Thái Bác Văn cũng chỉ có sướng mặt đen phân, nhưng hiện tại là chuyện như thế nào? Cảm thấy bị đồ để chơi vương tuyết quân hung hăng mà trừng mắt nhìn Thái Bác Văn, vai mắt, từ bắt đầu đến hoàn thành, toàn bộ bái sư quá trình có thể nói là cực kỳ đơn giản hóa, hoàn thành lúc sau, Thái Bác Văn liền đi xử lý công vụ, vương tuyết quân mang theo phụ tử hai, chủ yếu là dương hưng bảo quen thuộc địa hình, ngày mai giờ thìn đến nơi đây, giữa trưa liền ở chỗ này. nghỉ ngơi cơm chưa cũng ở chỗ này ăn buổi tối giờ thân hạ học một tháng có hai ngày kỳ nghỉ người tây là được mặt khác đều không cần chuẩn bị tiểu bảo hiểu chưa ân dương hưng bảo gật đầu lúc sau vương tuyết quân nhìn dương thiên hà các ngươi thôn đến huyện thành cũng không xa về sau mỗi ngày đều đi đường lại đây lại đi lộ trở về đọc sách là rất quan trọng mà thân thể mới là căn bản dưỡng thân thể cũng không gần là ở thức ăn thượng thông thường hoạt động dạng luyện cũng là Rất quan trọng. Dương Thiên Hà nhìn Dương Hương bảo, gật đầu, ta mỗi ngày sẽ giám sát hắn. Này liền hảo! Nhìn như vậy đáng yêu oa oa, vương tuyết quân lo lắng Dương Thiên Hà hà không tới nhẫn tâm, nói tiếp, đừng tưởng rằng ta lần trước thu đồ để khảo thí liền tính thực khắc nghiệt, liền lấy một tháng về sau thì Hương tới nói, tổng cộng tam trạng khảo thí, mỗi chàng đều cuối cùng ba ngày, nếu thật là tay chói gà không chặt thừa sinh, cho dù lại có tài hoa, thân thể chịu không nổi, cũng là. Ổn phí, cho nên, ngươi cho dù là đang đau lòng, cũng muốn chịu đựng, đây cũng là vì hại tự hảo. Dương Thiên Hà liên tục gật đầu, đối với điểm này, hắn là chàng đầy thể hội, vương đại nhân, ngươi yên tâm, ta biết đến. Trên đường trở về, Dương Thiên Hà dẫn theo hắn dùng nhiều tiền mua tới giày vải, chân đặt giày dâm, nhìn đỏ mặt tiểu bảo, tiểu bảo, nếu không tìm cái dâm mát địa phương nghĩ sẽ lại đi. Dương Hưng bảo lắc đầu, cha, ta không mệt, chính là có chút nhiệt. Vì thế, lại một cái, xấu xí đại thủ dịp mổ xuất hiện ở Dương Hưng Bảo trên đỉnh đầu không, Dương Thiên Hà cười hỏi, như vậy có hay không hảo trúc? Ừ, Dương Hưng Bảo gật đầu, kia cha, ngươi như vậy vẫn luôn giờ, không mệt sao? Không mệt, Dương Thiên Hà lắc đầu, hắn không phải ngạnh căng là xác thật không mệt, ở hắn trong mắt, điểm này lộ thật đúng là tính không được cái gì. Trở lại Dương ra thời điểm, Tư Nguyệt đã đem cơm chưa làm tốt. Một nhà ba người vừa ăn cơm vừa nói sự tình hôm nay, nghe được vương, thuyết quân yêu cầu khi, tư nguyệt cười gật đầu, ta nguyên bản cũng là như vậy tưởng, ngay từ đầu tiểu bảo dùng đi, chờ đến thói quen, không cảm thấy mệt thời điểm, liền có thể dùng chạy, như vậy chậm rãi gia tăng, tiểu bảo thân thể về sau sẽ càng ngày càng tốt. Mẫu thân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ, rõ ràng chỉ rời đi mới nửa ngày thời gian, dường hương bảo tổng cảm giác đã lâu đều không có nhìn đến tư nguyệt. Dính người không nói, nói chuyện càng ngọt đến không được. Bất quá, ngày mai người đưa hắn thời điểm, mùa đem dù, phỏng trừng hôm nay còn muốn nhiệt một đoạn thời gian, mới bắt đầu mấy ngày nay, người muốn nhiều nhìn điểm, dạng luyện thân thể là chuyện tốt, khá vậy đừng bị cảm nắng. Tư Nguyệt nghĩ nghĩ nói, ân, Dương Thiên Hà gật đầu, trên thực tế hắn cũng có cùng Dương Hương Bảo giống nhau cảm giác, bất quá, hắn lại không dám tưởng Dương Hương Bảo như vậy trắng trợn táo bạo, mà nhìn chầm chầm Tư Nguyệt xem. Chỉ là nói chuyện thời điểm hoặc là trong lúc lơ đẳng xem qua đi, phát hiện, Tư Nguyệt giống như càng ngày càng xinh đẹp. Dùng qua cơm chưa, Dương Thiên Hà làm Tiểu Bảo đem hai cái lễ vật bại ở trên bàn, Tư Nguyệt, người nói, này lệnh bài nếu không chúng ta trước thu hồi tới. Tiểu Bảo là cái có chừng mực hài tử, nếu là huyện lệnh đại nhân cho hắn, khiến cho hắn cầm đi, Tư Nguyệt đảo không cho rằng, Tiểu Bảo sẽ cầm này lệnh bài làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình tới. lúc sở mỗi ngày đi học thật sự vương tuyết quân mí mắt thấp hèn hạ học lại có dương thiên hà cùng nặng nhịn dùng đến này thẻ bài cơ hội cũng không nhiều lắm ân dương thiên hà gật đầu tư nguyệt nhìn một cái khác hộp mở ra nha chỉ cái này à dương hưng bảo thấy lúc sau cười nói dương thiên hà cùng tư nguyệt tự nhiên minh bạch hắn ý tứ trong lời nói Tiểu bảo trong miệng lục đến giống mới vừa hạ quá vũ lá cây ngọc quang, đây mới là lễ trọng, tư nguyệt thở dài một hơi, tiểu bảo, cái này mẫu thân trước cho ngươi bảo quản, chờ đến ngươi yêu cầu dùng ngay ấy, tự, cấp ngươi, Ân dương hưng bảo gật đầu. Lúc sau, tư nguyệt lấy ra một cái tiểu túi tiền, bên trong mười cái tiền đồng, tiểu bảo, về sau mẫu thân mỗi ngày cho ngươi mười cái tiền đồng, đặt ở này túi tiền, này đó đều là của ngươi, ngươi muốn dùng như thế nào, hoặc là tưởng mua cái gì đồ vật. Có thể chính mình làm chủ. Cảm ơn mẫu thân, Dương Hương bảo vui dạo dực mặt kết quả, bảo bối mà đặt ở trong lòng ngực. Dương Hương bảo ở một bên nhìn, tưởng nói tơ tư nguyệt không cần quá sống hài tử nói. Nhưng đang nhìn mẫu tử hai người đều cười mị đôi mắt khi, thế gì cũng chưa nói. Dương ra tiểu viện, đã trải qua tiểu bảo bái xưa lúc sau, nguyên bản không có phần ra người một nhà tựa hồ cách xa nhau đến họ xa. Chiều hôm nay, Dương Thiên Hà ở trong sân sửa sang lại sọt tre, Dương ra tới tới lui lui người một đám đều như là, không phát hiện Dương Thiên Hạ giống nhau, chào hỏi liền hừ một tiếng, phản phất nhiều lời một chữ, nhiều xem một cái, bọn họ liền sẽ càng thêm khó chịu giống nhau. Dương, Thiên Hạ nhiều ít minh bạch nguyên nhân, cũng tận lực không xuất hiện ở bọn họ trước mặt trướng mắt, tư nguyệt càng là vùi đầu khổ làm, bạc cầm, đùa theo còn có thật nhiều, nàng như thế nào có thể lười biến, hôm nay buổi tối. Một nhà ba người rốt cuộc ngủ ở Dương Thiên Hà sở biên chiếu thượng bộ dáng như cũ không quá đẹp, bất quá, cũng may mát mẻ. Người nói, ta muốn hay không đi đề cây tỉnh. Nằm ở trên giường, Dương Thiên Hà do dự một chút, mới nhỏ giọng hỏi Tư Nguyệt, bởi vì bọn họ chia gian. Tiểu Bảo đã ngủ rồi. Cái gì? Tư Nguyệt nhỏ giọng mà hỏi lại, trong bóng tối phiên cái đại đã xem thường, liền như vậy thình lình xảy ra một câu, trời biết này nam nhân nói chính là cái gì? Lão ngộ thi hương, Dương Thiên Hà bổ sung nói, đi thôi, luôn là người huynh đệ, hắn có biết hay không là một chuyện tình, người nói hay không lại là một chuyện khác, nếu là hắn bổn không biết, cuối cùng chỉ hoãn hắn thi hương, người trong lòng chỉ sợ cũng sẽ tự trách, ái nay không dễ chịu đi. Tuy rằng, tư nguyệt cũng không cho rằng lấy Dương Thiên Tứ khôn khéo sẽ không biết này đó. lại nói nhưng ra còn có cái khảo hảo trước thứ thì hương lão tú tài cha vợ sẽ không nhắc nhở hắn cái kia bị cho rất khảo hy vọng tú tài còn dễ bất quá minh bạch về minh bạch nên nói lời hay nạn vẫn là muốn nói ân dương thiên hà trong lòng cũng là như vậy tưởng vì thế ngày hôm sau dương thiên hà đi dương ra thư phòng đem thị hương tam chàng một hồi ba ngày sự tình nói cho dương thiên tứ theo sau bổ. Song nói, lão ngủ, người mấy ngày này chú ý thân thể, hảo hảo bảo trọng, đừng đến lúc đó ra cái gì ngoài ý muốn liền quan. Ân tứ ca, ta đã biết. Việc này Dương Thiên Tứ xác thật cũng biết, bất quá, hắn nhân thật ra không hướng thân thể kia một phần diện tưởng. Nghe xong Dương Thiên Hà nói, liền không khỏi làm hắn nghĩ đến lần trước khảo thi té xịu quá khứ những người đó, này thật đúng là hẳn là chú ý chút. Chỉ là, biết rõ nên cảm tạ, nhưng lời nói Dương Thiên Tứ lại như thế nào cũng nói. Không nên lời tứ ca vì cái gì sẽ biết những việc này, khẳng định là cùng đại nho có quan hệ, nếu như đại nho tịch thu dương hương bảo đương đồ đệ, việc này hắn thật đúng là là có thể buông xuống. Hiện tại hắn mỗi lần nhìn đến tứ ca một nhà ba người, liền sẽ nghĩ đến hắn đã từng thất bại, thế cho nên, hắn vô luận như thế nào đều không thể thản nhiên đối mặt kia một nhà ba người. Dương Thiên Hà cũng không nhiều lắm lưu, nói xong lời này liền rời đi, hôm nay giữa trưa, lúc ban đầu còn không cảm. Thấy, chờ đến ăn cơm chưa thời điểm, Tơ Nguyệt nhìn Dương Hưng Bảo vị trí, trong nhà thiếu một người, thật đúng là không thói quen. Đợi cho mặt trời xuống núi thời điểm, nghe được bên ngoài Dương Hưng Bảo thanh âm, Tơ Nguyệt bước chân vội vàng mà đi ra ngoài, nhìn trong tay cầm tiểu một kiếm, hướng về phía chính mình chạy tới Dương Hưng Bảo, cười nói, người này không phải đi đọc sách sao? Trong tay độ vật là chuyện như thế nào? Dương Thiên Hà là sẽ không cho hắn mua này đó, không phải không? Sủng ái hai tử, mà là trong nhà điều kiện hạn chế, nếu là tiểu bảo muốn, phỏng trừng dương thiên hà cũng chỉ sẽ thân thủ làm. Đây là sư huynh tặng cho ta, dương Hưng bảo cười huy hai hạ, nợm, đi theo tư nguyệt vào nhà, sư phó cùng sư huynh nhân lợi hại, có thể ở không trung bay tới bay lui, sư phó nói, chỉ cần ta hảo hảo học tập, nghe lời hắn, về sau cũng sẽ dạy ta. ân vậy người hôm nay có hay không hảo hảo nghe sư phó nói? Tư Nguyệt cầm lấy khăn che mặt đều nước ấm, cấp Dương. Hưng Bảo lau mặt, đến nỗi mặt sau Dương Thiên Hà, một đại nam nhân, khẳng định là chính mình động thủ. Có, Tiểu Bảo có hảo hảo nghe sư vo nói. Dương Hưng Bảo gật đầu nói, chỉ chốc lát Dương Thiên Hà cũng thấu lại đây, ngẫu nhiên nói thượng một hai câu. Chỉ là một nhà ba người vui sướng, ở Dương ra những người khác nghe tới, trói tai tới rồi cực điểm, bọn họ một đám là hận không thể che lại lộ tai. Như vậy, trong lòng mới sẽ không như vậy khó chịu, hâm mộ, còn có gan ghét. Hôm nay buổi tối, Tư Nguyệt từ nhỏ bảo trong miệng biết, Tiểu Bảo đọc sách thời gian buổi sáng một canh giờ, buổi chiều một canh giờ, mặt khác thời điểm, cơ bản là ở ngoạn nhạc. Đương nhiên, này ngoạn nhạc cũng là một loài khác dạy dỗ, Tư Nguyệt nghe xong đối vương tuyết quân cái này tiên sinh càng là vừa lòng. Rốt cuộc Tiểu Bảo mới năm tuổi, nếu là mỗi ngày đều ôm thư cầm bút, kia không phải biến thành sống thoát thoát con mọc sách. Nhật tử luyện như vậy từng ngày quá, Tiểu Bảo đi học, Dương Thiên Hà phụ. Trách đón đưa, còn có trong nhà trừ bỏ nấu cơm xào rau ở ngoài sở hữu việc nhà, Tư Nguyệt là một cái nhạc rỗi liền ngồi ơ theo giá trước, vui đầu với nàng đồ theo, đuổi tiến độ, trong bình tĩnh tràn ngập tiếng cười. Đương diện, Dương Thiên Hà như vậy mỗi ngày hai tranh đi trong thành, lại còn có mang theo Tiểu Bảo, tự nhiên sẽ khiến cho trong thôn những người khác chú ý. Thiên Hà, ngươi mỗi ngày như vậy, làm mang theo tiểu bảo làm cái gì đi à? Một vị trong tộc đại thẩm lôi kéo dương thiên hà, hỏi, dương đại thẩm là cái dạng này, đối với lý do thoái thác, dương thiên hà sớm đã nghĩ kỹ rồi, tư nguyệt ở huyện thành cấp tiểu bảo thỉnh cái tiên sinh, hiện giờ tiểu bảo còn nhỏ, ta cũng không yên tâm hắn một người qua lại, ta này thân mình việc nặng không thể làm, đưa hai tử đi học vẫn là có thể... Vì thế, thực mau, trong thôn người liền biết tơ nguyệt chuyên môn cho nàng còn riêng thỉnh các thiên sinh, lại nghĩ tiểu bảo mấy ngày nay biến hoa, từ thân thể đến quần áo, như vậy rõ ràng. Bọn họ tưởng không chú ý đều không được. Nói như vậy truyền khai, tuy rằng cũng không thể hoàn toàn xoay chuyển tư nguyệt thanh danh, lại hảo không ít, rất nhiều thôn dân đều cảm thán này tư ra người cũng quá đau hài tử, vô luận nam oa nữ oa giống như đều đương thành bảo bối giống nhau. Nếu là tiểu bảo là cô nương nói, nhàn thoại khẳng định không dễ nghe, rốt cuộc nói xấu người đại bộ phận đều là nữ nhân, cũng may tiểu bảo là nam oa mặc dù là trong thôn người đối mẹ kế đều không có ấn. Tượng tốt, nhưng này lúc sau lại chưa từng truyền gia quá tơ nguyệt, ngược đại con riêng hoặc là ác độc những tâm mẹ kế như vậy lời đồn đại. Xong việc, tơ nguyệt cũng hỏi qua Dương Thiên Hà vì cái gì muốn nói như vậy. Ăn ngay nói thật a Dương Thiên Hà là như thế mà trả lời. Ở hắn xem ra, nếu là không có tư nguyệt, tiểu bảo là khẳng định không có khả năng bái đại nhò vi sư. Trung tuần tháng 7 một ngày giữa trưa, không sai biệt lắm có non nửa tháng không để ý đến Dương Thiên Hà một nhà ba người. Dương ra mọi người, lại một lần phái Dương Thiên Sơn lại đây, tứ đệ, tứ đệ muội cha cho các ngươi qua đi. Hảo! Dương Thiên Hà sửng suốt, gật đầu, lúc này đây bọn hò đảo cũng không có trì hoãn. Trực tiếp đi theo Dương Thiên Sơn đi qua, Dương ra đại nhân đều ở, hai người như cũ ở Dương Thiên Giang phu thê đối diện ngồi xuống, từng đôi đôi mắt nhìn bọn họ hai vợ chồng ánh mắt phức tạp thật sự. Khu khu, Dương xong các đem tay phải nắm nắm tay, đặt ở trước nhất ho khăn hai tiếng, chờ đến đêm Đại ra lực chú ý đều hấp dẫn lại đây khi, mới mở miệng nói, hôm nay đem đại ra triệu tập ở bên nhau, ta có hai việc muốn nói. Đầu tiên, chính là lão ngũ thi hương sự tình. Hiện giờ cách thi hương ngày đó còn có không đến một tháng thời gian, mà từ huyện thành đến phủ thành ước trình yêu cầu nửa tháng tả hữu, cho nên, lão ngũ chuẩn bị chuẩn bị, quá hai ngày liền phải xuất phát, sớm trút đến phủ thành, nghỉ ngơi dưỡng sức, tranh thủ một lần trúng cử. Nói tới đây, dương xong các trên mặt.